Rốt cái xin quý vị chúng ta lại cùng theo quay trở lại bước bổ triển thiên quân thú tập 33. kênh YouTube mê truyện, bạn nhớ đặt like, kiến để kênh càng phát triển nha. Cảm ơn tất cả bạn. Tập 33. Nam tử cầm rượu đi ngang qua bên cạnh Tả, vỗ vai Hàn Bản thân hiểu rõ, khi một người nam nhân thích một nữ nhân, hành động của bản thân nhìn có vẻ xuất đáng yêu, rất vui vẻ, nhìn trong mắt người ngoài Đó chính là kẻ ngốc Chỉ là bản thân người đó không cảm nhận được mà thôi Rất nhanh Bọn họ đã đi đến phòng chỉ huy Thiết bị chỗ này cũng không bị phá hỏng Đồng thời cũng có nguồn điện Nữ tử đi đến trước thiết bị Lấy ra một chiếc USB Sớm đã chuẩn bị sẵn Trong chốc lát Chương trình bên trong tự động khởi động Bắt đầu sao chép tất cả dữ liệu của khu tập trung Mado Chờ đợi là quá trình Rất buồn tẻ vô vị Xung quanh rất an tĩnh Lòng thoáng chỉ có thể nghe được tiếng nước nhỏ dọn Sau khi dữ liệu sao chép xong Chương trình tự động tiêu hủy mọi dữ liệu ở Trong thiết bị của khu tập trung ma Nữ tử rút USB ra Cất kỹ Chuẩn bị rời đi Màn hình của phòng chỉ huy đột nhiên sáng lên Thay đổi đồ ngột này Khiến mọi hắn giật mình Nhìn về phía màn hình Trên màn hình hiện lên một cái khoang bằng kính Trong khoang có một nam tử trần chuồng Đang nằm Trên người của nam tử cắm đủ loại dụng cụ Lòng ngực phập phòng Thấy rõ đối phương còn sống Ba người lết nhìn nhau Đây không phải là chuyện trong phạm vi nhiệm vụ của chúng ta Nữ tử nói Nam tử cầm búa nói Cô ta đỏ vậy Nam tử cầm dìu nói Đây có thể là một bí mật khác ở trong khu tập trung Ma Đô Nếu như chúng ta vận chuyển người này về Chắc hẳn sẽ hoàn thành nhiệm vụ vượt mức Thậm chí sau khi bên ta chỉnh lý xong mọi dữ liệu của khu tập trung Ma Đô Sẽ phát hiện ra chuyện này Đến lúc đó chẳng phải còn phải đi thêm một chuyến nữa à? Người đó có lý. Nam Tử cầm búa cảm thấy rất có lý. Nữ Tử nghĩ nghĩ cuối cùng cũng gật đầu, cũng mày nữ tử am hiểu một chút về kỹ thuật, rất nhanh đã thao tác xong, tìm được vị trí của căn phòng kính này. Khi bọn hắn đến chỗ đó, cửa lớn đóng chặt, không có mật mã và thẻ, bọn hắn cũng không thể tiến vào. Nam Tử cầm dù đấm sừng quật lớn, sau đó tay không xé rách, không có cửa nào có thể ngăn cản bọn hắn. Chỉ sợ có cửa không đủ rắn chắc mà thôi Bọn hắn đến chỗ vật chứa Nhìn Nam Tử trần chuồng bên trong Bộ dáng rất trẻ trùng Nếu nhất chỉ khoảng chừng 20 tuổi Các thông số thể hiện từ thiết bị xung quanh cho thấy rõ Biểu hiện sinh mạng vẫn còn Nam Tử cầm búa tô bạo Phà vỡ phòng kính Ngỡ hết các dụng cụ trên ở đối phương Trực tiếp vác người lên Đi thôi Đột nhiên Nam Tử bị vác lên Đột nhiên mở mắt ra Hai con người màu vàng Bất ngờ vươn tay thọc vào lồng ngực của nam tử cầm búa Phụt một tiếng Nam ngón tay nắm chặt lấy trái tim của nam tử này Hai người đi phía trước nghe được đống tĩnh sau lưng Lập tức kinh hãi Vội vàng quay đầu Khi bọn hắn nhìn thấy đồng bạn đã ngã trên mặt đất Nam tử trần chuồng mà bọn hắn phát hiện ra kia Trong tay cầm trái tim nhét vào trong miệng ăn đến mức máu tươi nhuộm đỏ khóe miệng Mẹo đó người muốn chết Nam tử cầm dìu tức giận hung hăng bổ dìu ở phía nam tử Trần tr Nam Từ Trần Chuồng bị trúng một kích, tựa như là viên nệ vào vách tường, lõm xuống. Nam Từ cầm giữ Vũ Vàng chạy đến bên cạnh đồng bạn. "Thôi nào, cứ từ nào rồi? Chỉ là mặc kệ hắn ta gọt như thế nào." Đồng bạn cũng không có phản ứng. Chày Tinh đã bị móc ra, đã không thể nào sống được. "Hỗn ông này bị giết chết rồi." Nam Từ cầm giữ tức giận tím mặt, ánh mắt tràn ngập lửa giận, đối phương đáng chết. Không quan tâm hắn ta có tác dụng gì, đều không dùng được. <cười> nam tử bị lõm vào vách tường cười chậm thấp Ẩm thành lạnh lẽo Giống như là tiếng của ác mà Đối phương cử động Đáo vụn trên người lan xuống mặt đất Hắn ta từ trong vách tường đứng lên Xoay xoay cổ Tiếng sừng cốt kẹo kẹt vang lên Đối với Nam tử cầm dìu đang thức giận Hắn ta chỉ phe phẩy tay Biểu thị khinh thường Ngày sau đó tiếng bảnh trướng vang lên Thân thể của Nam tử trần trường vốn dĩ gầy yếu Nhưng đột nhiên giống như được cái gì đó tăng cường Hình thể bành trướng Cờ bắp xuất hiện từng khối Thậm chí hiện ra ánh sáng Nhìn giống như là áo giáp Cái, cái gì đây là Nam tử cầm rượu kinh ngạc Tình hình trước mắt đừng nói là có bao nhiêu quen thuộc Đây là một loại năng lực Mà năng lực này chính là của đồng bạn hắn tả Nam tử trần chuồn từng bước bước đến Nhặt búa sắt trước mắt lên Vẻ mặt giữ tận Đánh một búa về phía đối phương Đối mặt với một kích này Nam tử cầm dìu vung lên trống lại Ẩm tiếng Gàn bàn tay rách ra Lực lượng cực mạnh đẩy hắn ta lui về phía sau Khó mà ngăn cản Lực lượng của đối phương còn cao hơn hắn ta Chạy đi, đừng quan tâm đến ta Nam tử cầm dìu quay đầu hồ Bảng nữ tử nhanh chóng chạy trốn Thắng được hay không Ngay lần đầu tiên giao đấu đã xác định được Đối phương chính là quái thai không biết rõ Nữ tử Lui về phía sau, xoay người chạy Sự lực của hai người bọn họ mạnh nhất Một người đã bị giết Một người đang vung dìu ngăn cản người già chủng kích đáng sợ Đồng thời bảo nàng mau chóng chạy trốn Thân là người sống sót trong tận thế Có thể sống đến bây giờ Phương trầm chính là nghe theo lời người khác Cho dù ở lại thì có thể làm được gì chứ Kết quả vẫn chỉ có một Sau lưng vang lên tiếng ẩm vang Đó là tiếng va chạm đối diện Ngày sau đó là từng tiếng kêu thảm thiết vang lên Nàng biết tình hình không ổn Nhưng nàng không quay đầu lại Trở về trên mặt đất nhảy lên một cái Quay lại máy bay trực thăng Không đợi người điều khiển lấy lại tinh thần Vội vàng thúc dục Trường 428 Xe toàn ngụy trang Nơi này là của chúng ta Đi, đi nhanh lên Dòng điều gấp gáp Giống như vừa gặp được chuyện gì đó rất kinh khủng Vậy bọn hắn Người điều khiển còn chưa nói xong Đã cảm thấy toàn thân lạnh lẽo Đó là vì ánh mắt của nữ tử lạnh như bằng Không tiếp tục nói nữa Điều khiến máy bay trực thăng cất cánh Khi máy bay trực thăng bay trên bầu trời rồi Nữ tử mới chậm rãi thở phào một hơi Nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hố sâu bên dưới Quả nhiên Không bao lâu một bóng người trực tiếp Từ trong hố sâu nhảy lên Xuất điện trên mặt đất Khi đối phương xuất hiện Vậy có nghĩa là đồng bạn đã chết Lúc này Nam tử trần chuồng dâu tay lên Đồng tử màu vàng lé lên ánh sáng nhạt Không chút tình cảm Nhìn về phía máy bay trực thăng đã đi xa Trong đầu bàn tay cầm một trái tim còn đang đập Giống như gạm táo Há miệng cắn rẽ Trực tiếp ăn hết Hàn ta không đổi theo máy bay trực thăng Không phải là vì không muốn đổi theo Mà là vì máy bay kia hơi cao Tốc độ lại nhanh Nhìn xung quanh hoàn cảnh lạ lẫm Nhưng loang thoáng dường như có hình ảnh Như mặt đất vỡ xuất hiện ở trong đầu Loại cảm giác này không tốt lắm Rất khó chịu Nam tử lắc lắc đầu Bàn tay dính máu không ngừng vỗ vào đầu Cứ mỗi lần đập xuống Máu tư lại văng ra tung tué một lần Mãi đến khi cảm thấy dễ chịu rồi Mới dừng động tác lại Quay người Thần thể cứ trần trụi như vậy Quang minh chính đại Hành tàu trong tận thế Không có ai biết hắn ta đi đâu Nhưng khi hắn ta xuất hiện Một vài tai nạn đáng sợ trong tận thế Là sẽ xảy ra Mấy ngày sau Cuộc sống yên ổn tại khu tập trung Miếu Loan, đón bảng danh sách đột ba. Tất cả mọi người bỏ lại chuyện trong tay xuống, đến đây quàn sát, muốn xem thử có tên của mình hay không. Có tất cả 200 người, số lượng danh sách không ít, chỉ là so sánh với số lượng người sống sót bây giờ của khu tập trung Loan, vẫn cuối cùng rất ít. Khi người biết thoát thổ nam này càng ngày càng nhiều, đương nhiên có thể dạy thoát thổ nam cho tất cả mọi người, nhưng ngẫm lại vẫn không nên. Khu tập trung Miếu Loan cần vận hành chỉ cần vận hành thì phải có người. Nếu như tất cả mọi người đều tu luyện thuật thổ nạp, bệnh con quái vật khổng lồ này sẽ lập tức dừng lại, từ đó dẫn đến một loại phiền phức. Đám người tụ lại, rất nhanh đã có tiếng người hoan hồ, vui mừng chuyển đến. Nhìn chẳng vui mừng, đương nhiên cũng có tiếc núi thở dài. Có người được chọn, có người không được chọn. Người được chọn cảm thấy trong khoảng thời gian này, sự cố gắng của mình quả thật đã được ghi nhận. Mà người không được chọn, sau khi thất vọng ngắn ngủi, Lại xuyết chặt tay thành nắm đấm Trong lòng tự động viên Nhất định phải cố gắng hơn mới được Lầm phàm đứng đằng xa Nhìn vẻ mặt mọi người Biểu hiện bình tĩnh Lường hỏng đứng bên cạnh tò mò hỏi Ta vẫn không hiểu rõ Danh sách này suốt cuộc là lựa chọn như thế nào Còn chọn như thế nào nữa Tất cả mọi người đều cố gắng như vậy Chọn ai cũng được Nhưng cũng không thể chọn được hết Cho nên ta đã bảo đám người lão chu tự mình chọn Nếu là người có ấn tưởng Vậy thì trực tiếp thêm vào danh sách Lâm Phàm nhỏ giọng nói Nghe được lời này Lương Hồng sợ ngây người Mẹ nó Hóa ra cái này chính là chọn bừa mà Thậm chí có lúc còn mở ra cửa sau nữa Thấy Lương Hồng không nói gì Lâm Phàm cười nói Người do rằng tên của mỗi một người trong danh sách Đều được chọn lựa cẩn thận sao Ừ Lương Hồng gật đầu Lâm Phàm thở dài Xem ra hồng tỷ của chúng ta Cũng là một người thành thật đó Tao phát thiện khi hoàn cảnh đặc biệt tốt Rất dễ thay đổi một người Người nhìn những người bên trong khu tập trung bế loàn chúng ta đi Nếu có thể nói lúc trước bọn hắn Đều là người tốt sao Đâm Phạm hỏi Lưng hỏng lắc đầu Cái gì gọi là người tốt Cái gì gọi là người xấu Tất cả điểm xuất phát đều vì một số sót tốt hơn Chỉ là được gọi là người xấu Có thủ đoạn càng thêm hung tàn mà thôi Cho đến người nhìn hiện tại đi Mọi người có phải đều rất tốt hay không? Lâm Phàm nói Đường Hồng nói Được rồi, nguyên nhân là vì có người tồn tại Người phát triển hoàn cảnh nơi này càng thích hợp cho mọi người sinh sống Nếu như trở lại trước kia Vậy thì sẽ lập tức trở về bộ ráng cũ Lâm Phạm Chỉ bằng ngưu nàm cách đó không xa Người nhìn hắn là huấn luyện viên Nhóm thứ ba mà ta chuẩn bị giao cho hắn Về phương diện tu luyện thuật tổ nạp Hắn có thiên phú cực cao Ta cảm thấy cho dù lão lê cũng chưa chắc vượt mạnh hơn đối phương Lương Hồng nhìn ngưu nam đằng xa Nhẹ gật đầu Người người đều có điểm mạnh của mình Còn về phần chuyện cảm thấy mình không có Chỉ có thể nói là vì tạm thời không phát hiện ra mà thôi Mà đối phương lại may mắn Điểm mạnh trên người được thuật thổ nạp Và nông phẳng sáng tạo kích phát ra Nếu không đời này có khả năng Chỉ có thể là người bình thường mà trôi qua Dù sao đối với Lương Hồng nói Nàng cảm thấy về phương diện Tu luyện thuật thổ nạp Nàng cũng chẳng có thiên phú kinh thiên động địa Chỉ là tiêu chuẩn bình thường mà thôi Nhưng sau khi tu luyện càng sâu nàng càng quả thật phát hiện ra cái môn thuật tổ nạp này khá thú vị Thật sự có tác dụng tăng cường bản thân Sau đó mọi người bắt đầu trở nên rất đơn giản Lâm Phàm ra trước mặt 200 người sống sót được chọn giới thiệu Ngưu Nam Ngưu Nam biết hoạt động hôm nay nên cố ý ăn mặc một chút gần đầu ớt ngực tinh thần sáng láng đi lên trên đài Đối mặt với Lâm Phạm tinh thần thả lòng cúi đầu ân cần hỏi thăm không còn ngạo nghẽ như lúc trước Sau khi lâm phàm bộ vỗ nhẹ vai hắn ta, hắn ta bên nối mặt với mọi người, đầu ướt ngực nhếch lên, vẻ đắc ý hiện rõ trên khuôn mặt vô cùng tràn đầy. Khi Ngưu Nam được bổ nhiệm làm huấn luyện viên, đám người bên dưới lập tức xôn xao. Bọn hắn đương nhiên bên Ngưu Nam cũng là người bình thường giống như bọn hắn mà thôi, không ngờ trong nháy mắt được người quản lý giao trách nhiệm trở thành huấn luyện viên. Giờ phút này, bọn hắn không hề ghen ghét, ghét một chút nào, chỉ có hâm mộ và hâm mộ. Hâm mộ Ngưu Nam ưu tú. Hỡi nữa chuyện này càng khiến bọn hắn điên cuồng Trong lòng như có ngọn lửa đang thiêu đốt Nóng bỏng rực cháy Đây là tiểu thanh long bạch từ trong đám rất nghèo đó Cái này cũng xác thương một chuyện Đó là người quản lý Thật sự công bằng công trình Chỉ cần cố gắng Chỉ cần bản thân có đủ ưu tú Thì có thể được coi trọng Lòng phà vì muốn để ngưu nam tiếp tục thể hiện Cố ý bảo người truyền cọp gỗ đến Để hắn ta thi triển một quyền Cho mọi người nhìn thành quả tu luyện của mình Khi Ngưu Nam nhìn thấy cọc gỗ đưa tới Tìm hắn tạm mát Nhưng máu thì nóng hổi Có thể sợ sao Đương nhiên là không thể sợ Trước ánh mắt đông đảo mọi người như vậy Hắn ta sao có thể phụ bản thân Cũng không thể phụ sự kỳ vọng Có người quản lý đối với hắn ta Trọng tiếng xôn xao trở mong Ngưu Nam nắm chặt nắm đấm xương đỏ Gào lên một tiếng Một quyền đánh xuyên cọc gỗ Tề cảm giác Không có cảm giác đồng nhưng lại cảm nhận rõ ràng được mũ bàn tay nóng rát. Trong từng tiếng kinh hồ, Ngưu Nam ngẩng đầu lên đối mặt với đám người, sau đó đối mặt với quản lý Lâm, gật đầu, ý rất rõ ràng. Người quản lý lại cứ tin tưởng ta là được, ta rất ổn, vô cùng ổn. Lâm Phạm cảm nhận nhiệt huyết bỏng bột ở trong lòng của Ngưu Nam, rất vui mừng gật đầu. Hẳn biết mình không chọn nhầm người, đây sẽ là một vị huấn luyện viên vô cùng hợp cách. Hoạt động kết thúc, Lâm Phạm gọi bọn người Lão Lê đến, muốn nhìn xem tiến hành một cuộc điều tra. Nhóm người tu lệ thuật thổ nạp từ nhất và thứ hai đã qua một khoảng thời gian rồi. Hắn muốn xem suốt cuộc có bao nhiêu người đạt đến được tình trạng như Ngưu Nam. Lê Bạch nói Ngưu Nam là thành viên nhóm thứ hai ta có ấn tượng rất sâu về hắn. Khi người khác còn đang cố gắng điều chỉnh tiết tấu hô hấp, hắn đã có thể thổ nạp hoàn chỉnh, tốc độ tu lệ rất nhanh. So với ta lúc đầu của nhanh hơn, xem ra quả thật là người ưu tú Mặc kệ ở đâu cũng có thể tỏa sáng Cuối cùng sẽ được người ta phát hiện Vậy những người khác thì sao Lâm Phạm hỏi Lê Bạch trầm thư sau đó lắc đầu Không do lắm Về sau ta cũng ít đi võ điện Lão Chù nói Trở lên tiếp theo điều tra một lượt đúng không Đúng ta muốn tiến hành một đợt kiểm tra Đối với người tu luyện thuật thổ nam Cứ lấy đánh cọc gỗ làm bài kiểm tra Ngược lại muốn xem thử có bao nhiêu người Có thể đạt được đến tình trạng như là ngưu nam đạo Chù việc này giao cho ngươi Lâm phạm vỗ vai lão trù Lão trù thở dài một tiếng Hắn ta biết vị trí phó quản lý này Không dễ làm mà Việc cực khổ đều do hắn ta làm Công lao gì đó thì hắn ta biết chắc chắn Đều là của tiểu tử này Có một lần hắn ta thính tai nghe được Có người nhắc đến tên của mình Lập tức thu hút sự chú ý của hắn ta Lặng lẽ nghe lén Ai có thể ngờ được Đã đang thảo luận sự tranh lệch của mình Và lâm Phàm Vừa mới bắt đầu hắn ta cảm thấy Chỉ cần các người nói công bằng một chút Chỉ tranh lệch một chút xíu thôi Nhưng sự thật tàn khốc Hắn ta bị hạ thấp không đáng một đồng So với lâm Phàm Chính là một trời một vực Cái này đã tạo thành đạ kích rất lớn Đối với một nội tâm yếu ớt của lão trù Khó mà trị khỏi Cũng may lời cuối cùng của bọn hắn nói Khi lão chủ rất vui mừng Còn người quản lý chủ rất tốt Nếu không phải hắn ta lùi lại nhường ra vị trí Chúng ta cũng không thể có được Người quản lý hoảng mỹ vô khuyết như vậy Đây là lời an ủi sao Hàng ta cảm thấy Không chấp nhận bất cứ lời phản bác nào Lúc này Bọn người lão Lê cũng cười Lão chú thật bi thang Khi bản thân là người quản lý Còn không có nhiều chuyện như vậy Nhưng từ sau khi thoái vị rồi Vốn cho rằng có thể có được cuộc sống nhả nhã Thành thôi Ai có thể ngờ đến Chuyện cần làm có nhiều hơn trước kia Sa mạc Teguri, tổ chức chủng sinh. Bên trong một hoàn cảnh sông sãi, một đám người đắp mặn rộn. Từ sau khi nữ tự cập USB về, bọn hắn lập tức sắp xếp nội dung bên trong tư liệu. Tuy rằng tư liệu này rất khổng lồ, nhưng bây giờ bọn hắn muốn tìm tất cả tư liệu liên quan đến nam tử trần truồng mà nữ tử kia nói. Tiếp được rồi! Một nam tử khoác áo trắng. Hai mắt là quẩn thâm, hưng phấn hồ lên. Lập tức tất cả mọi người đều chú ý đến trưởng quản phụ trách việc này vội vàng đến. Vị chủ quản này chính có vẻ hơn 50 tuổi, thân hình gầy yếu, khuôn mặt gầy gò, tóc hói, đeo kính học giả. Lão tên tức giận, hằn thúc dục nhân viên công tác nhanh chóng thao tác, rớt nh trên màn hình đã xuất hiện dữ liệu. Tên kế hoạch chân thần, nhìn thấy năm bắt đầu kế hoạch, năm 2039. Chủ quản trầm tư, nói cách khác đây là năm thứ 5. Sau khi tận thế bộc phát Khu tập trung mà đồ Đã tiến hành loại nghiên cứu kia rồi sao Tiếp tục xem Mỗi chữ mỗi cầu Tuyệt đối không bỏ sót một chút nào Năm 2039 Chúng ta phát hiện ra một người sống sót thiếu niên kỳ quái Hắn ta làm bạn với một con dị thú Lại không bị dị thú tổn thương Đây là chuyện chưa từng có sau tận thế Chúng ta bắt lấy bọn hắn Muốn biết tại sao lại như vậy Có lẽ Chúng ta có thể phát hiện ra cách nhân loại Và dị thú cùng tồn tại Chuyện này đối với nhân loại chúng ta sau này mà nói Sẽ có ý nghĩa vô cùng to lớn Thậm chí có thể thay đổi thế cục trước mắt Khúc mở đầu nhật ký chính là như vậy Các nhân viên làm việc xung quanh yên lặng nhìn Biểu hiện rất bình tĩnh Lúc trước khi tận thấy vừa bộc phát Ý nghĩ của tất cả mọi người Đều tương đối thống nhất Đó chính là tìm cách giải quyết dị thú Khôi phục lại thế giới trước kia Nhưng dần dần ý nghĩ này lặng lẽ thay đổi Giải quyết sĩ thú Cứ vất thế giới giả Đừng nhảm nhí Không thấy huyết tinh và thịt dị thú mang lại lực lượng cho chúng ta sao Chúng ta muốn trở thành cường giả Trở thành cường giả Trong thời đại tận thế Tuy rằng một hắn chỉ là nhân viên công tác Không phải tầng quản lý Không thể nào hưởng thụ được vật tư cao cấp Nhưng cũng có thể một ngụm canh uống Đã có thể bán mạng cho bọn họ Chủ quản tiếp tục xem Hàng ta biết chuyện khu tập trung A Đô Bị hủy diệt với với thiếu niên này Cũng chính là nam tử trần trồn kia Có quan hệ cực lớn Đáng tiếng Khu tập trung thủ đô muốn cưỡng ép bắt con sĩ si thú kia đi Nếu như không phải thái độ của chúng ta mạnh mẽ Chỉ sợ thiếu niên kia cũng đã bị bắt đi Chỉ là bọn hắn không biết giá trị chân chính Của vị thiếu niên kia đáng sợ như thế nào Nếu như biết Nhất định là như thế nào cũng sẽ bắt đi Cho dù không tiếc phát sinh một trận chiến Chủ quản sợ cầm Không ngờ người của khu tập trung thủ đô Cũng tham dự Nhưng hắn ta không suy nghĩ nhiều về vấn đề này Nghĩ đến cao tầng tổ chức trùng sinh bọn hắn Hình như cũng có người ở trong khu tập trung thủ đô Tiếp tục xem nội dung ghi chép không dài Nhưng cuối cùng ghi lại một câu Khiến tâm thần chủ quản chấn động Hợp thu dung học Có thể hấp thu năng lực của người khác Hắn ta nghĩ đến tình huống khi người trở về nói Thì triển năng lực bọn hắn Đó là sau khi ăn trái tim Thì có thể có được năng lực Cái này cũng quá khoa trương rồi Chủ quản vội vàng tiến lên báo cáo tình huống Vấn đề này đã vượt qua phạm vi hắn ta phụ trách Khu tập trung ma đồ Bắt được thiếu niên thời gian dài như vậy Nghiên cứu ra cái gì Cũng không thể kết quả nghiên cứu ra Lại hủy diệt luôn cả khu tập trung ma đồ chứ Hắn ta thấy nhân viên kỹ thuật Của khu tập trung ma đồ quá rác rưởi So với nhân viên kỹ thuật của tổ chức trùng sinh bọn hắn Chính là trên trời rơi đất Không thể nào so sánh được Đều là phế vật Nghiên cứu nhiều năm như vậy Chẳng nghiên cứu ra được cái thứ gì cả Ngẫm lại khu tập trung thủ đô người ta Những năm từ đầu đến cuối vẫn bình an vô sự Dị thú có thể ở cùng với thiếu niên kia Sao có thể đơn giản được Dùng đầu ngẫm nghĩ đã biết Nhất định không đơn giản rồi Nhưng người ta có chuyện gì không Ngay cả cái giám cũng chẳng có bản đệm, năm phẩm tu luyện, trải qua khoảng thời gian tu luyện này, tiến độ đạt đến 35%. Lúc hắn từ từ mắt lại, bản thân giống như radar, khuếch tán ra một loại dao động mắt thường không thể nhìn thấy được. Lấy bản thân là mình làm trung tâm, khuếch tán ra bốn phía. Loại dao động này ngay cả bức tường cũng có thể xuyên qua. Tất cả mọi thứ xung quanh đều nằm trong tầm khống chế của hắn, cho dù có một hạt bụi lơ lửng trong không trung cũng nằm trong cảm nhận của hắn. Đây là tiến độ đạt đến 30% Hình thành nên năng lực Sau khi hắn thử nghiệm Chỉ có thể khuếch tạt đến 100m Bản kính 100m này có vẻ rất nhỏ Nhưng theo lâm phàm đã rất lớn huống chỉ khi hắn không ngừng tăng tinh thần lên Phạm vi cũng sẽ không ngừng mở rộng Khi hắn đang sửa chữa sơ bộ Hắn đạt tên năng lực xuất hiện từ tinh thần não bộ Là nội thị và ngoại thị Hiệu quả của nội thị chính là nhìn bên trong thân thể Ngoại thị thì mạnh hơn rất nhiều Có thể nhắm mắt nhìn thấy mọi thứ Cho dù sau này mắt bị mù Cũng không sao cả Đương nhiên đây chỉ là thứ cơ bản nhất Ví dụ như khi ở trong khu vực Kiến trúc rậm rạp có người ẩn núp Tuy nhiên lại không biết trốn ở chỗ nào Vào giờ phút này Tinh thần khoách tán tựa như radar Đích nhìn mọi thứ xung quanh Cho dù đối phương có ẩn núp tốt đến đâu Cũng chỉ uổng phí sức lực Bây giờ tinh thần não bộ Còn chưa rèn luyện hoàn thành Hẳn là không thể đến cực hạn như bây giờ Hắn rất muốn biết, khi tu luyện, luyện thần đến viên mãn rồi, có khi nào sẽ ngưng tụ tinh thần thành thực chất, từ đó hóa thành một loại thủ đoạn công kích. Thậm chí càng có loại tinh thần thần ý, một quyền một cước cuốn theo thần ý sẽ bộc phát ra thêm lực lượng càng hung mãnh. Hắn rất trở mong. Một đêm tu luyện qua đi, trời đã sáng. Một ngày tốt đẹp, đối với người sống sóc khác mà nói, có thể bắt đầu dày vò, Nhưng đối với đám người sống sót của khu tập trung miếu loàn mà nói lại là một ngày tràn đầy sức sống Lúc này cách khu tập trung miếu loạn không xả có một đám người xa lạ xuất hiện Công cụ đi lại của bọn hắn đều là xe bọc thép Tại trận thế, loại xe này thường đại biểu chỗ an toàn sẽ bình thường va chạm với dị thú hỏng huyết sợ là có thể đụng đến lật xe Nhưng xe bọc thép thì có thể trực tiếp va chạm Không quan tâm đến những thứ này mạnh mẽ đâm tới Không có dị thú hồng huyết nào có thể đỡ nổi Long cà Phía trước chính là khu tập trung yếu Loan Thuộc về khu tập trung cỡ nhỏ Chúng ta trực tiếp ra tay hay là giả vờ Người sống sót gia nhập vào trong chờ đợi thời cơ Nàm từ được gọi là lòng cà Khoảng chừng 40 tuổi Dung mạng nhìn có vẻ hung ác Nhưng thật ra hắn ta thật sự hung ác Nghe đồng bạn hỏi thăm Hắn ta chẩn thức một lát Tình dụng lao trực của bên Kim Long và Nam Thông có thể lọt vào mắt. Người quản lý của khu tập trung cỡ nhỏ khác ta nghe nói lực cũng chỉ là cấp 3, cấp 4 mà thôi. lấy tượng lực của chúng ta cứng ép, khống chế, không thành vấn đề. Nhưng vì lý do an toàn, chúng ta xem tình hình một chút. Lòng cài nói. Lòng cài nói có lý. Xem trước một chút. Nếu như thực lực của người quản lý khu tập trung mê loàn thực sự rất yếu, đến lúc đó chúng ta trực tiếp ra tay, khống chế tầng quản lý lại, Những người bình thường kia cũng chỉ là thịt cá trên thớt mà thôi Không lật người được Bọn hắn cần phải khống chế một khu tập trung cỡ nhỏ Khi ở khu tập trung ma đồ Bọn hắn tìm được tài nguyên tốt hơn Tăng thực lực của bản thân Bây giờ khu tập trung ma đô không còn Bọn hắn cửu tử nhất sinh trốn ra được Chỉ muốn nhanh chóng tìm nơi khác Thư giãn một chút Lão cả Vậy chúng ta trực tiếp dùng xe bầu thép đến đó Còn chuyện của chúng ta từ đâu đến Nên nói thế nào Có người hỏi Bọn hắn cảm thấy nếu như dùng xe bọc thép nhất định sẽ gây ra động tĩnh lớn. Người ta vừa nhìn thấy tạo hình này của bọn hắn nhất định sẽ nghĩ bọn gia hoàng này từ đâu đến không phải đến đánh khu tập trung bọn hắn sao Lời xe đi, cứ nói thật cứ nói chúng ta được từ khu tập trung Mano trốn đến đây bây giờ muốn gia nhập khu tập trung Yếu Loan. Nòng cả nghĩ nghĩ trong mắt hiện lên tia sáng lạnh. Chỉ cần chúng ta nói ra lai lịch của mình tầng quản lý của khu tập trung Yếu Loan Nhất định sẽ tự mình ra mặt Đến lúc đó chúng ta xem xét tình huống trước Nếu như quả thuật quá yếu Trực tiếp ra tay Nếu như cảm thấy có chút phức tạp Vậy thì chờ đợi cơ hội Tạm người gật động Đều là đồng ý với lời của Long Ca nói Đi xuất phát Long Ca vùng tay lên bắt đầu làm việc Tường thành mới của khu tập trung miễu loạn Đang xây dựng Gần đây mắt ta hơi khổ Các người nói chuyện này là sao hư dương hàn kim loại một chút Rụi rụi mắt Bất đặc sĩ nói Lý Quyền Phi nói Ta nói nảy hứa cả Nếu như thật sự khó chịu thì ngươi nghỉ ngơi một chút đi Mắt của ngươi suốt ngày đều dùng để hàn kim loại Cho dù là trâu cũng mệt mỏi đó Không phải là vấn đề mệt hay không mệt Ta cảm thấy chắc hẳn gần đây là do sức ngủ của ta không đủ Cũng không biết khu tập trung mấy loạn của thuốc nhỏ mắt hay không Hứa dương cảm thấy sau khi xoa xoa Thì dễ chịu hơn nhiều Với định tiếp tục công việc Đẳng xa có tiếng động cơ vàng lên Âm thanh này cũng không phải chỉ có bọn hắn nghe được Mà tất cả người đang xây dựng Khu tường thành đều có thể nghe được Đều nhìn ở phía phát ra âm thanh Xe bọc thẹp Quỳ mãnh cuốn bụi mù từ đẳng xa Chạy về phía khu tập trung yếu loài Vừa hay là lão Lê và lão Chú Đều đang ở đây Mỗi ngày bọn hắn đều đến nơi này xem xét tình hình Xe bọc thẹp Người đấy có chút thu vị Lào trù liếc ma nhìn một cái đã nhận ra Người sống sót trong tận thế có thể đi loại xe này Cũng không phải người sống sót bình thường Tuyệt đối là từ nơi lớn tìm đến Chỉ không biết ý đồ của đối phương Đến là làm gì Lê Bạch nói Có phải đến từ khu tập trung ma đô hay không Có khả năng Bọn họ đều biết khu tập trung ma đô bị hủy diệt Người may mắn sống sót chạy từ bên đó đến Cũng là chuyện rất bình thường Khi bọn hắn đang nói chuyện với nhau Mấy chiếc xe bọc thép từ đằng xa chạy đến Đã chậm tốc độ lại Dừng trước mặt bọn hắn Cửa xe mở ra Đám người xuống xe Chào các ngươi đường căng thẳng Chúng ta không có ác ý Đây là câu mở đầu quen thuộc Không quan tâm có ác ý hay không Mở đầu nhất định sẽ nói không có ác ý có ngươi là người nào Là chủ thần là phó quản lý của khu tập trung miếu loài Đừng nhìn hiểu rõ Nhân đức là không nhường ai Chủ động ra mặt hỏi thăm Khi lâm vàng không có ở đây Hắn ta nhất định phải vững vàng Chúng ta từ khu tập trung ma đô chạy lại đến Muốn nói chuyện với người quản lý nơi này Hy vọng có thể thu nhận chúng ta Trên mặt lòng cả tươi cười Tươi cười biểu hiện cho sự thân thiện Chỉ là bộ dáng của lòng cả Vốn ưu hùng ác Lúc cười lên khiến người ta cảm thấy vô cùng quái gì Đồng thời Lòng cả cũng quan sát tình hình xung quanh Thấy được tường thành đang xây dựng Rõ ràng cái khu tập trung này Cũng nghĩ đến chuyện phát triển Còn về hai người trước mắt này Hắn ta không để vào trong mắt Rất yếu Khiến hắn ta cảm thấy vô cùng yếu Tuy rằng đều là giác tỉnh giả Nhưng cũng chỉ cấp 3, cấp 4 mà thôi Tiện tay là có thể nghiền ép được Quả nhiên tình dưỡng lão dành bất hư truyền Ta là người quản lý nơi này Chú thế thừa Lão chú cảnh giác với đám người trước mắt Vốn định nói là mình là phó quản lý Nhưng hắn ta cảm thấy Mình cũng nên dùng cách này thăm dò một chút Hắn ta đàn lộn trong tận thế 10 năm, cũng hiểu một chút kế hoạch. Nếu như muốn biết thực lực cao nhất trong một khu tập trung là ai, vậy thì chỉ cần để ý đến người quản lý là được. Cho nên khi đối phương nói dõi ý đổi đến, lại muốn gặp người quản lý, hắn ta lập tức để tâm. Ờ, chú quản lý, chào ngươi. Khi lòng ca biết được người trước mắt là người quản lý, trọng mắt chợt bé lên tia sáng, sau đó, nhìn về phía lê bạch bên cạnh. bởi vì này là... Vị này có thức lực lại càng mạnh hơn À đây là phó quản lý Lão chủ giới thiệu Lê Bạch gật đầu Khi lão chú nói mình là người quản lý Hắn đã hiểu ra Cho nên vẻ mặt vô cùng bình tĩnh Phối hợp với hành động của lão chú À Lòng cả cười Sau đó nhìn về phía các đồng bạn sau lưng Người quản lý và phó quản lý đều đang ở đây Các huynh đệ Cơ hội chúng ta đến rồi Sau khi nói xong lời này Biểu hiện của Long Ca đột nhiên trở nên dữ tận Xoay người Một quyền đánh vào lồng ngực của Lê Bạch chương 432 Cái này đặt ở thời cổ đại Không phải là nước phụ thuộc sao Cho dù Lê Bạch đã sớm cảnh giác Nhưng thực lực hai bên chênh lệch khá lớn Đối mặt với một quyền đánh tới Hai tay Lê Bạch ngăn cản Chỉ cảm thấy có một luồng lực lượng rời sông lấp biển ập đến Không thể chịu đựng được Vịch một tiếng Sườn cánh tay bị gãy Cả người bay ra ngoài Rơi xuống đất nôn ra máu Ngay cả lồng ngực cũng bị hơi lõ xuống Cả của anh dạy đến lúc này còn giả vào gì nữa Nơi này là của chúng ta Lòng cả xé toàn lớp huyện trang Gầm lên Biến cố đột nhiên xuất hiện Tất cả mọi người kinh ngạc ngây người Lão trù bị hành động của đối phương Đánh trở tay không kịp Hàn ta biết có vấn đề Lê Bạch cũng biết rõ Nhưng cho dù như vậy cũng không thể ngăn được Giờ phút này hắn ta biết đây Là vì chênh lệch thực lực Thực lực đối phương cao hơn Lê Bạch rất nhiều Cho dù có cảnh giác Đối phương ra tay muốn ngăn cản Nhưng bảy phương diện lực lượng hoàn toàn bị nghiền nét Các người muốn làm gì Lào chủ tức giận quát lớn Nhanh chóng kéo dài khoảng cách Mắt nhìn Lê Bạch ngã xuống đất nôn ra máu Già nàn đứng lên Lại quỳ một chân xuống Hai tay buồn thóng hai bên Bị thường rất nặng Có thể đánh một quyền khiến Lê Bạch trọng thường Thực lực của đối phương tuyệt đối rất khủng bố. Làm gì à? Bắt mù rồi à? Cái khu tập trung này, chúng ta muốn. Biểu lộ của Long Cà vô cùng dữ tận, hung ác gào thét. Vốn nghi ngụy trang với các người một chút, chơi với các người một trận. Nhưng ai ngờ các người lại yếu gà như vậy chứ? Một người cấp 3, một người cấp 4, cũng dám khống chế một cái khu tập trung. Các người giữ được à? Ánh mắt Long Cà nhìn bọn hắn, đầy khinh miệt. Những người đứng sau lưng của Long Cà, Cũng đã sớm xé toang lớp ngụy trang ở trên mặt Cười gần Giống như sớm biết được chuyện chuẩn bị xảy ra như thế nào Đám người sống sót đang xây dựng tầm thành tụ lại Bọn hắn sinh sống ở nơi này đã đưa một khoảng thời gian Thật sự chưa từng nhìn thấy có người ngông cuồng như vậy Chủ động đến cửa khiêu khích Từng người tức giận như về phía đám người long cả Đồng bạn bị tổn thương Bọn hắn làm sao có thể nhìn được Chứ đừng nói đây chính là lễ Bạch Ca bọn hắn kính yêu Làm gì, không muốn chết thì thành thật một chút cho ta Lòng ca thấy người của khu tập trung vây lại Tức giận dẫm lên một cái Lực lượng từ bàn chân bọc phát ra Bị lùi lực lượng này tác động Mặt đất nứt ra, viết nứt khuếch tán hẳn ta vốn cho rằng Có thể trấn nhiếp mọi người sống sót Không có chủ kiến Ai mạnh thì phục tùng người đó này Ai có thể nghĩ đến, cho dù như vậy Đám gia hỏa kia còn nhìn chằm chằm bọn hắn Với ánh mắt tức giận Cái này khiến lòng ca giận tím cả mặt Sát tâm trong lòng dâng lên Chuẩn bị giết gà dọa khỉ Chấn nhấp một trận Đột nhiên Có tiếng hò hét vang lên Tinh tinh Tinh tinh Lê Trí Cẩm đang ở bên cạnh cha nuôi Rất căng thẳng Sau đó ngẳng đầu lên Kêu gào thật to Bất cứ người nào trong khu tập trung yếu loàn Đều biết đến tinh tinh là ai Nhưng mọi người long ca không biết Chỉ thấy một đứa nhỏ Hô hào quỷ khóc sói gào Cũng không biết đang kêu thứ gì Đột nhiên Một tiếng ẩm vang lên Một tiếng gặp thế tức giận chuyển đến Chỉ thấy phía xa tường thành Đột nhiên xuất hiện một dị thú Trực tiếp từ trên tường thành nhảy lên một cái Bay trong không trùng Thân ảnh kia nhay mắt đã hấp dẫn tất cả mọi người Bọn người long ca ngẳng đầu nhìn lên bầu trời Há khúc miệng Trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ d Dị thú Nơi này là khu tập trung Sao lại có dị thú xuất hiện Chưa chờ bọn hắn kịp phản hứng tình tinh đột nhiên rơi xuống đất Chủng kích tạo thành khuếch tán ra ngoài Uy thế còn mạnh hơn cây dẫm chân vừa rồi của long cà tình tình đứng thẳng theo Nhìn long cà trước mặt Long cà cũng nhìn có dị thú Nhìn như là tinh tinh này Phía sau mọc gai như là sừng trâu trước mắt Trong lúc nhất thời Thực sự bị sự uy thế của đối phường Chất nhiếp Chẳng qua khi long cà nhìn thấy màu sắc Đường vết ở lòng ngực của tinh tinh Lại không nhịn được khinh thường Dị thú thực tỉnh cấp 5 Hơ <cười> Tao còn tưởng là cái gì? Chỉ là như vậy, loại giọng điệu khinh nhàn hoàn toàn lộ ra. "Cút!" Nổng tức giận nói. Tuy rằng hắn ta không biết vì sao, bên trong khu tập trung miếu loạn lại xuất hiện dị thú thức tỉnh cấp 5. Nhưng những cái này cũng không quan trọng, dị thú cấp 5 mà thôi, có gì phải đáng sợ? Tình tình sinh sống trong khu tập trung miếu loạn đã quá an nhàn. Sau khi theo lạt điệu, hung tính đã bị áp chế đến tận sâu ở trong đáy lòng, trở nên dịu dàng ngoan ngoãn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ nghe lời của nhân loại trước mắt này nói Tình tình hoàn toàn nổi giận núi lửa trong lòng tựa như sắp bậc phát Hắn ta nói cái gì? Cút sao? Cũng dám bảo ta cút à? Từ sau khi theo lạc điều đại lão Chưa từng có người nào dám nói với nó từ cút này Tình tình gầm lên Điên cuộc đấm ngực Gãi nhọn trật trên đỉnh đầu lé ra Hàn quang Vùng nằm đấm to lớn Không nói hai lời đập ở phía lòng cà <cười> Long Kha còn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, vẫn khổng nhúc nhích tí nào. Cao ngạp đứng đó trở nắm đấm từ trên trời giáng xuống kìa. Hắn ta muốn dùng cách mạnh mẽ nhất, đẹp trai nhất mà đánh trả, hùng hằng đánh nát tí nhiệm của tất cả mọi người ở trong khu tập trung mếu loạn. Mặc dù không biết các ngươi dùng cách gì để giữ dị thú ở lại đây, thậm chí còn tùy các ngươi sử dụng, nhưng những cái này đều không quan trọng. Đợi lát nữa con dị thú này sẽ bị hắn ta móc ra huyết tình, kêu ngã xuống mặt đất không dậy nổi. Chỉ là đột nhiên Uy thế từ nắm đống của tình tình Đến càng lúc càng mạnh Sau mặt lòng cả thay đổi Không đúng Uy thế từ nắm đống của con dị thú này Có chút không đúng Hoàn toàn không giống như dị thú thức tỉnh cấp 5 Có thể làm được Còn mẹ nó bị lừa rồi Lòng cả một đánh trả đã không còn tìm nữa Chỉ có thể ra quyền cứng đối cứng Khi vai chạm với nắm đống của tình tình Quyền đối quyền Hai tay rào nhau Ngăn cản trọng pháo rơi xuống Bình một tiếng Mặt đất dưới chân Long Ca nứt ra Hai chân hãm sâu Trong chốc lát Một nửa thân thể đều chìm trong đất Bị tinh tinh đóng đinh xuống đất Má nó Mọi người đều biết đây là từ gì Còn chưa chờ Long Ca lấy lại tinh thần Từ trong tiếng mắng chửi tình tình đã nắm chặt cánh tay Long Ca Giống như là nhổ cụ cải Nhổ hắn ta từ trong lòng đất Vùng cánh tay hung hằng Nện hắn ta xuống mặt đất Ẩm tiếng Một tiếng kêu riêng thảm thiết vàng lên Long ca hoàn toàn thay đổi Máu chảy đầy mặt mũi Một đòn vừa rồi kia Hùng hằng đập vào mặt đất Đúng là rất hung tàn Trước kia ngay cả lâm Phàm cũng bó tay chịu trói với tình tình Chứ đừng nói cái vị long ca Hay không long ca gì đó này tình tình nắm tay long ca Không suy nghĩ nhiều liên tục đập xuống Mỗi một lần đập xuống Mặt đất sẽ xuất hiện một cái hố hình người mà đám người đi theo long ca đã trận tròn cả mắt Trận mắt há mồm Nhìn tình cảnh ở trước mắt Lúc này Lâm Phạm biết được tình hình Ở bên đây Nên yên lặng bước đến Khi đi ngang qua Lê Bạch Nhìn thấy hân ta bị đánh thành cái dáng vẻ kia Lắc đầu Rất muốn nói người làm sao lại bị người ta đánh thành cái dạng này Nhưng cuối cùng vẫn không nói ra Vết thương rất đau Tất cả mọi người đều là bạn tốt Cần phải quan tâm nhau Đau không Lê Bạch ngẩm đầu Nhìn Lâm Phàm Trên trán là mồ hôi to như hạt đậu Đang lan xuống Đã nói rõ mọi thứ Cho dù không nói một câu nào Nhưng ý tứ trong mắt rất rõ Nếu như hai tay người đã bị gậy hết lồng ngực cũng bị đánh ép lõm vào Người nói xem có đau không Lâm phản vỗ ngực Lạt điều à ra ngoài làm việc Lạt là điều từ trong lòng ngực thò đầu ra Nhìn lết mạch đang nôn ra máu Nhìn hoàn cảnh xung quanh một chút Ừ đây là đang ở trong khu tập trung Sau đó nghiêng đầu Mắt động sành Có chút mê màng Dường như đang suy nghĩ Giao hoàng này bị gì thế Vậy mà nãy nôn ra máu ngay trước cửa nhà mình Thật là kỳ khoái Ánh sáng loe lên Bao trủng vết thương của Lê Bạch Nhanh chóng khôi phục lại Giống như lục sơn lúc trước Nhưng mà lúc trước lục sơn chỉ còn nửa hơi thở Cần phải nằm một khoảng thời gian Trái lại vết thương của Lê Bạch nhẹ hơn Sau khi lạc điều điều trị xong Trong nhái mắt đã long sinh hoạt hồ Toàn thân tràn ngập năng lượng Đối với chuyện vừa xảy ra Hắn ta rất khó chịu Nhưng chẳng có tác dụng gì cả Thực lực trích lệch quá lớn Người bị đối phương đánh thế nào mà thành như vậy Lâm Phạm hỏi Thực lực của Lê Bạch không tệ Hơn nữa của tu luyện thuật tổ nàm Có thể nói Thực lực ở tỉnh dưỡng lão này Cũng có thể xếp hàng đầu Hồng nhau đầy đưa To chủ quan bị lắng lén Lê Bạch đương nhiên sẽ không thể thừa nhận Bản thân mình không hề chủ quan Mà là chơi không lại người ta Tuy rằng có rất nhiều người nhìn thấy Nhưng bọn hắn cũng không biết hắn ta Và lão trù đã trao đổi ánh mắt Chỉ biết bọn hắn đang giao lưu với đối phương Nhưng đối phương đột nhiên ra tay Tiến hành đánh lén với hắn tả Cho nên cho dù chết Cũng phải nó đã đánh lén mới được Đồng phạm thở dài một tiếng Vỗ vai hắn ta Bên tai vang lên tiếng ẩm ẩm Hắn biết tình tình đang đánh đối phương tơi bời Tình tình à Dừng tay đi Tình tình đang đánh rất thoải mái Nghe thấy tiếng nói quen thuộc Đột nhiên dừng động tác trong tay Sách lòng cả bước đến Nhìn đối phương đã hoàn toàn thay đổi, trực tiếp ném đi như rác rưởi ném sang một bên. Tình tình đấm ngực, biểu đạt bản thân cường đại. Lào chủ chạy đến bên cạnh lâm Phàm nói lại tình hình vừa rồi, phối hợp với biểu tình và động tác vừa rồi. Chỉ chỉ lòng cả đã bị tình tình đánh không còn hình dạng gì. Rất tức giận, rất thất vọng với một vài người trong tận thế. Lâm phạm nhìn lòng cả, thật là thàm, nhưng mà không quan trọng. Các ngươi đến khu tập trung mê của chúng ta là muốn cướp địa bàn của chúng ta, có phải không?" Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi. Sau khi Long Ca bị tinh tinh đánh thành bộ dạng này, lòng của bọn hắn đã bị hoang loạn. đại đại ca, chúng ta chỉ đi ngang qua, chúng ta không có quen hắn, hắn nói chúng ta đi theo hắn, còn lại cứ giao cho hắn là được, ch ch chúng ta thật sự không biết hắn định làm chuyện gì." tung. Oh, Chính là như vậy. Không chút do dự, quả quyết bán Long Ca đi." Nếu như Long Ca nằm trên mặt đất còn chút ý thức Nghe thấy bọn hắn nói những lời này Tuyệt đối sẽ gầm thét Các người là đám khốn khiếp không có nghĩa khí Nhưng đáng tiếc hắn ta không nghe được Đối với bọn hắn mà nói Lâm Phạm chỉ xem như đang đánh giắm Quay đầu Già vờ nhẹ giọng nói Nhưng giọng nói lại có thể khiến bọn hắn đều nghe được Lão à Đám gia hoài này nhìn ra cũng chẳng phải người tốt gì Ta thấy hay là già vờ thu nhập bọn hắn Sau đó giết hết đi, làm đồ ăn Lão chủ nháy mắt hỏi chấm. Lâm Phàm, ngươi làm thật à? Lớn tiếng như vậy, có phải cảm thấy người ta không nghe được à? Không đợi lão chủ đáp lời, mặt mũi của Lâm Phàm tươi cười, nụ cười hòa ái dễ gần. À, à, các vị à, ta biết các người là bị ép buộc, bây giờ bỏ vũ khí trong tay xuống, ta đón các người vào trong, Chưa đã các người thật tốt có được không? Đàm Gia Hoài đi theo Long ca kia, ngơ ngác nhìn Lâm Phàm. Đối phương xem mọt hắn là kẻ điếc à? Hay là đang nói đùa giỡn mọt hắn? Liệu mạng bọn họ Đối phương hoàn toàn không nghe đến chuyện Cho chúng ta cơ hội sống Giết! Sông lên! Đàm ra hòa kia cầm vũ khí tiêu gào vọt về phía lâm Phàm Lâm phạm lắc đầu nói À, tao muốn cho các người con đường sống Các người lại không quý trọng Cứ phải hung ác như vậy Thế thì... Tính tình tình ạ, giao cho ngươi Tình tình đấm ngực gầm thét trong nháy mắt đã giết vào trong đám người, trực tiếp một quyền một tên, hoàn toàn không có bất cứ độ khó nào. Đám người của khu tập trung đứng xung quanh, vô cùng bình tĩnh hoàn cảnh này, đều đã quen với nhìn sinh tử. Bây giờ vất vả lắm mới có khu vực xứng sống an toàn, bọn hắn làm sao có thể chấp nhận người khác đến phá hủy chứ? Chỉ cần có người dám làm như vậy, thế thì chính là kẻ thù của bọn hắn. Cho nên đâu biết chuyện tình tình giết đám gia hỏa kia, bọn hắn không những không cảm thấy nhẫn Mà cảm thấy đáng ra nên như vậy Lâm Phạm không hề có bất cứ lòng thương hại nào Với đám giao hòa kia Nếu như không có hắn hoặc tinh tinh ở đây Vậy thì khu tập trung này Nhất định đã bị xâm chiếm Mà mọi người Lão Chu và Lão Lê Nhất định sẽ bị đối phương đánh chết tại chỗ Còn những người sống sót bình thường khác Sẽ phải làm việc kiếm lời cho bọn hắn Sử dụng hết Thì ném đi Lúc này Lâm Phàm không đành lòng xoay người Lão Chu à Người cũng nhìn thấy rồi đấy ta cho bọn hắn cơ hội rồi mà. Lão chủ nháy mắt. Yên lặng gật đầu. Không hề cảm thấy có chỗ nào không ổn. Người vẫn cứ qua nhân tử. Nếu như là người khác của khu tập trung là khác. Sẽ không cho bọn hắn cơ hội như vậy đâu. Lão chủ nói ra. À, còn sống không dễ dàng gì. Lâm Phạm cảm thà nói. Chuyện còn lại sau khi Tinh Tinh làm xong việc. Thì cứ để người khác thanh lý hiện trường. Bây giờ. Đám người Lâm Phạm, Lão chủ, Lê Bạch. Vừa đi vừa nói chuyện. Xem ra di chứng sau khi khu tập trung Ma Đô sụp đổ đã xuất hiện Ta nghĩ xuống lượng người sống sót có thể trốn ra ngoài nhất định không ít Khu vực này của chúng ta Sợ sẽ loạn đó Lâm Phạm nói Mặc dù khu vực này vốn đã có chút loạn Nhưng có thêm đám gia hỏa từ khu tập trung Ma Đô trốn lên đây Chắc chắn sẽ loạn hơn Lê Bạch nói Không rồi Đám gia hỏa kia lấy lý do là từ khu tập trung Ma Đô trốn đến đây Muốn đến gia nhập khu tập trung Khiến người khác thả lòng cảnh giác Vừa rồi ta đang nghĩ Vì sao đối phương lại ra tay Thì bây giờ ta hiểu rồi Đám người nhìn về phía Lê Bạch Ai cũng không nói chuyện Ý rất rõ ràng Ngươi nói đi Lê Bạch nhìn về phía lão trù Lão trù vô cùng khó hiểu Nhìn ta lão cái gì Khi ngươi vừa nói ra mình là người quản lý Đối phương đã không còn ngụy trang nữa Bởi vì ngươi là giác tỉnh giá cấp 3 Mà khi ngươi giới thiệu ta Nói ta là phó quản lý Đối phương đã biết ta là giác tỉnh giá cấp 4 Cảm thấy thương lực của mình có thể nghiến ép được Cho lên trực tiếp ra tay đánh lén Lê Bạch phân tích mọi chuyện rõ ràng Lương Hồng bên cạnh nói Thì ra là vậy Là vì thực lực của các ngươi quá yếu Hồng sai chính là đạo lý này Mặc dù Lê Bạch không muốn thừa nhận Nhưng sự thật chính là như vậy Lão chủ cầm nín Vậy thì trách ta rồi Nếu để cho Lâm Phàm ra mặt Chuyện này sẽ xảy ra theo hướng khác Lâm Phạm nói Dù sao thì trong khoảng thời gian này Cần phải cẩn thận một chút Gặp được người xuống sót từ bên ngoài cần phải chú ý Thực sự không được thì xây dựng một cái phòng mới Ở chỗ thường thành mới xây này cho tinh tinh Để nó ở trong đó Có thể ứng phó với những phiền phức không cần thiết xảy ra Tinh canh cổng à Lão chú từng nghe đến chó giữ nhà Nhưng cũng chưa từng nghe đến tinh tinh canh cổng Nhưng lần này nghe được Đúng là có thêm kiến thức Đều đã như vậy không thành vấn đề Lâm Phạm cảm thấy lời lão chú nói Không có bất cứ vấn đề nào cả Trải qua chuyện này Thái độ đối với đám người xuống sót bên ngoài Của đám người lưng Hồng Cũng tương đối chú ý hơn Lâm Phạm rời đi Thời điểm đi còn nhìn về phía xa Đám người đang dọn dẹp thi thể Hành vi đặc sắc lúc trước của khu tập trung miễu loạn Chính là xem thi thể như là phân bón Trốn trong đất Nhưng bây giờ loại chuyện này ai làm chứ Cũng không sợ dơ bẩn đất đai màu mỡ à Quay về bên trong Đi đến phòng học Nhìn tình hình bên trong một chút Trần lão gia tử sống như gặp được mùa xuân thứ hai Đứng trên bục giảng Nước miếng văng lung tung Giảng giải lịch sử Bọn nhỏ bên dưới cũng nghe rất chăm chú Lâm phẳng hài lòng gật đầu Trí thức vĩnh viễn không dừng lại Một đời tiếp nối một đời Đều cần người trước chuyển thụ lại tri thức Thời gian trôi qua rất nhanh Hai ngày sau Khu tập trung miếu loan lại nganh đón khách không mời mà đến Nhưng mà cũng không phải người của khu tập trung mano Mà là quý xương bảo Từ khu tập trung hoài phổ chạy đến Bởi vì lúc trước hắn ta từng tới Mọi người cũng đều biết Ngược lại không có gì căng thẳng Nhưng cảnh giác tỉnh nhất định về cảnh giác Dù sao bọn gia hỏa của khu tử trung hoài phố này Có vẻ cũng chẳng phải người tốt lành gì Quản lý quý Sao người lại đến đây Đầm phẳng nhìn thấy đối phương Cũng sợ đến ngây người Chạy qua chạy lại cũng quá cần cù rồi Khiến cho hắn cảm thấy bây giờ Không giống như tận thế Mà là trên đường không hề có gì thú ngăn cản Thông suốt vô cùng <cười> Trên mặt quý sương bào Bị sương một cục Nhưng biểu hiện vẫn rất lạnh nhạt Quản lý Lâm à Thật ra có một chuyện muốn nhờ ngươi giúp một chút Giúp Ta nói quản lý quý này Ngươi nhìn ta có thể giúp một tay không Ta chỉ là một người quản lý của khu tập trung cỡ nhỏ bình thường thôi Tuyệt đối không sánh bằng các ngươi Khiêm tốn giúp người ta tiến bộ Từ trước đến nay Lâm Phạm vẫn luôn khiêm tốn Cho nên thực lực tăng lên nhanh chóng À không không không Tại chúng ta tuyệt đối không thể so sánh với quản lý lâm Quý sướng bảo vội vàng nói Trong lòng thì đang gào thét Đại ca cầu xin ngươi Đừng khiêm tốn trước mặt ta Tình hình của mọi người ngươi đều biết Ngươi chính là cường giả tuyệt thế của tỉnh dưỡng lão chúng ta Ta không có phục ai cả Chỉ phục ngươi thôi Trước tiên cứ nói một chút trước đã Giúp cuộc có chuyện gì Lâm hàm dò hỏi Quý sướng bảo nói À, thật không dám giấu giếm Hôm qua khu tập trung hoài phổ chúng ta Gặp được một đám người sống sót tự xưng là Từ khu tập trung Ma đô đến công kích Bây giờ hai bên giao chiến rất kịch liệt Nhưng thực lực của những người sống sót Ở khu tập trung Ma đô kia rất mạnh Ta sợ khu tập trung hoài phổ của ta Không thể chống đỡ được Cho nên chạy đến đây Hy vọng quản lý lớp có thể giúp một tay Khi nói chuyện Quý xương bảo có vẻ lạnh nhạt Nhưng vẫn cố gắng bày tỏ Bây giờ chúng ta vẫn còn đang đối kháng Nhưng chưa phần thắng ph Còn thiếu sự gia nhập của người Lâm Phàm sau có thể nhìn không ra ý nghĩ của quý sương bảo Khẽ co mạnh nói Chuyện này ấy... à, Thật xin lỗi Khu tập trung Ma Đô chính là khu tập trung cỡ lớn Có thể sánh vai với khu tập trung thủ đô Ta ra mặt giúp đỡ Người có biết làm như vậy chính là đáng đặt tương lai của khu tập trung Nguyễn Loan vào nguy hiểm không Chuyện khu tập trung Ma Đô bị hủy diệt Còn chưa chuyển ra Biết chuyện này cũng chỉ có mấy khu tập trung mà thôi Đương nhiên mấy khu tập trung này Nhất định không bao gồm cả khu tập trung Hoài phổ Sau khi bị Lâm Phàm từ chối quỷ Sương Bảo trực tiếp quỳ trước mặt của Lâm Phàm Về mặt như là muốn khóc ừ, Bà Lý Lâm à cầu xin ngài Ngài hãy giúp chúng ta một chút đi Phụ tập trung ngoại phổ bị công pha rồi Không cản được Hoàn toàn không thể cản được Đám người kia mạnh quá À không phải người nói Còn đang chống cự sao Lâm Phạm nói <cười> Ta là vì mặt mũi mà Quý Sương Bảo nghĩ lại cảnh tượng lúc đó Đã cảm thấy đầu như muốn vỡ ra Đám người kia quá độc ác Thực lực quá mạnh Cho dù là khu tập trung hoài phố bọn hắn có cao thủ Nhưng trước mặt những tên kia Hoàn toàn không có bất cứ năng lực chống đỡ nào Một quyền một người Trực tiếp đánh ngã trên mặt đất Ngay cả một chút năng lực phản ứng cũng không có Lâm Phàng nhìn Quý Sương Bảo hít mắt nói Ta thấy ngươi không phải là vì giả vờ Ngươi nói với ta là đang chiến đấu Nếu như ta đồng ým đi giúp đỡ người Vậy đến hiện trường đã bị công phá Thì ngươi nhất định sẽ nói là không ngờ cuối cùng Vẫn không thể cầm cự đến lúc ta đến đúng không Hả Quý sương bảo hóa hốc miệng Biểu thị vô cùng khiếp sợ Ngươi có phải cho rằng ta đây là kẻ ngốc Không được thông minh lắm à Không có tuyệt đối không có mà quỷ xương bảo điên cuồng lắc đầu Cảm thấy đầu mình sắp bị lắc rơi ra ngoài Lâm Phàm không để ý đến quý xương bảo Mà đang nghĩ đến một vài chuyện Khu tập trung hoài phổ do đám người Từ khu tập trung mà đồ trốn ra ngoài Quản lý tốt hơn Hay là tiếp tục để quý xương bảo quản lý thì tốt hơn Nói thật nhất định phải để quý xương bảo quản lý thì tốt hơn Dù các người lấy lại khu tập trung không phải không được Nhưng ta muốn hỏi ngươi một việc Chỉ cần ngươi thành thật trả lời Ta sẽ ra mặt Nếu như ngươi nói láo Vậy thì ngươi đến từ đầu thì cứ từ đó quay về đi Lâm Phạm cảm thấy giờ phút này Mới có thể hỏi ra thứ của giá trị Tại hỏi đi Ta đảm bảo sẽ thành thật trả lời Quý xương bảo không hề nghĩ ngợi Mà đồng ý Vị tiến sĩ Ai Hoa ở khu tập trung hoài phổ các người Đang lấy dị thú làm thí nghiệm đúng không Hả Hả cái gì mà hả Cơ hội chỉ có một lần Nói nghĩ kỹ rồi trả lời Lâm Phạm nhìn như đang cười Nhưng thật ra đang tạo ra áp lực rất lớn Cho quý Sương Bảo Hẳn ta biết nếu như nói không có Vậy nhất định là nói láo Cho nên chỉ có một lựa chọn Đó chính là nhất định phải nói có Cho dù không có cũng phải nói có Nhưng mà mấu chốt là Bọn hắn thật sự có Một lát sau, Quỷ sương bảo gất đầu Đúng, đúng là đang nghiên cứu Trước kia ta từng nhìn thấy loại quái vật như là ếch châu lột ra Có phải là do khu tập trung hoài phục các ngươi nghiên cứu ra không? Vâng, nhưng lại không phải Loại kỹ thuật này không phải do chúng ta nghiên cứu ra Mà là ở nơi khác truyền đến Hối chi loại thí nghiệm dị thú này chúng ta đã sống không cần nữa quỷ sương bảo vội vàng giải thích Bây giờ hắn ta hoàn toàn không quan tâm gì nữa Nếu như đã nói cả rồi Thì không có gì để lừa dối nữa Bây giờ ngay cả khu tập trung hoài phổ Cũng không còn là của hắn ta Cũng không biết tình hình của tiến sĩ Ai Qua thế nào Có phải đã bị đối phương bắt được Bị giết hay chưa Không có tiến sĩ Ai Hòa. Những thí nghiệm công nghệ cao này Hắn ta hoàn toàn không hiểu rõ được Lâm Phạm quyết định đi khu tập trung hoài phổ Đối với loại thí nghiệm này Hắn nhất định phải làm rõ Đứng lên đi Lâm Phạm nói Quỳ sương bàng vội vàng đứng lên Hắn ta biết quản lý lâm nhất định đã đồng ý đi Nhưng hàng ta biết sau chuyện này Khu tập trung hoài phố bọn hắn đã không còn bí mật gì nữa rồi Thậm chí chủ quyền của khu tập trung hoài phố Cũng đã không còn là của hắn ta nữa Cái này Nếu đặt ở thời cổ đại Vậy thì khu tập trung hoài phố bọn hắn Chính là nước phụ thuộc của khu tập trung miếu loan rồi Nhất định phải nghe lời Nhất định phải ngoan ngoãn Nếu không có vấn đề gì Là có thể xuất binh diệt người Nhưng bây giờ chỉ có cầu xin quản lý lầm Những người khác hoàn toàn không thể xin cứu được Đảm gia hỏa Từ khu tập trung Ma Đô kia đi Người có thể đối phó bọn hắn Cũng chỉ có khu tập trung Kim Lăng Khu tập trung Nam Thông Nhưng có thể đến tìm bọn hắn sao Đừng mơ đường Đi, đi lên đường Bây giờ có máy bay trực thăng Đi đường rất đơn giản Vừa hay Ngô Đình đã học được mấy ngày Có thể cho hắn ta thử hành một chút Còn về chuyện máy bay trực thăng có bị rơi hay không Cái này Không phải chuyện hắn nghĩ đến Ngô Đình rất vui vẻ Rất hạnh phúc Hắn ta cảm thấy Lâm Ca rất tin tưởng hắn ta Nếu không ai lại dám đi chứ Hắn ta mới học chưa được mấy ngày Nói quen thuộc Cũng chỉ có thể gọi là hơi quen thuộc một chút Nhưng tuyệt đối không đủ nhuẩn nhuyễn Thậm chí một vài cái nút vẫn còn chưa nhớ được tác dụng Chỉ biết được khoảng 7-8 phần thôi Lâm Ca ngồi vững Kỹ thuật của ta ngươi cũng biết rồi đấy Ngô Đình nhìn đống nút ở trước mặt Động bên này một chút Đọc bên kia một chút Cánh quả xoay tròn Càng lúc càng nhanh Máy bay cách mặt đất Lùng là lùng lảy Bay lên không trùng Không sao cả Cứ thoải mái mà làm Kỹ thuật của ngươi thì ta không biết Nhưng ta tin ngươi Lâm Phạm nói Nghe lòng Cà nói như vậy Mỗi điểm nhiệt huyết sôi trào Tràn đầy cảm động Cho dù kỹ thuật còn chưa quá linh hoạt Nhưng có lòng tin tăng cường Hắn ta cảm thấy năng lực lái máy bay Nhất định sẽ tăng lên Vâng vâng vâng Ta nhất định cố gắng Ngô Đình bắt đầu chăm chú Nhớ lại nội dung mà huấn luyện viên đã giảng giải Quỷ sương bảo bên cạnh từ đầu đến cuối Đều nghĩ đến chuyện của khu tập trung hoài phổ Độ tài vẫn nghe lời giao lưu bọn hắn Tâm tư bị kéo về Mắt nhìn Ngô Đình điều khiển máy bay trực thăng Không quá thuần thục Lại nhìn quản lý Lâm khoanh hai tay Vô cùng bình tĩnh Tò mò mở miệng Quản lý Lâm à, cái gì mà kỹ thuật hay Hay là không kỹ thuật vậy Quỷ sương bảo hỏi Không đợi được Lâm Phạm mở miệng Ngô Đình đang điều khiển máy bay Đã cười nói À không có gì Chính là ta vừa học lại máy bay chưa được mấy ngày thôi Bắt đầu học từ con số 0 Đến bây giờ vẫn còn chưa có kinh nghiệm gì Nhưng lâm ca của ta vẫn tin tưởng kỹ thuật của ta mà à! Quý Sương Bảo ngây người nhìn Ngô Đình Trong mắt lộ dài ý Như đang hỏi thầm Người không nói đùa ta đi chứ Ngô Đình dường như không nghe được lời nói bóng gió của Quý xương Bảo Vẫn thao thào bất tuyệt nói Mỗi luyện viên của khu tập trung kinh năng nói Ta có thiên phu lái máy bay, bay trực thăng Nói cái gì là có thể học lập tức nhớ kỹ Nếu như có thể trở lại khi ta còn bé Thì tốt biết bao Ta nhất định sẽ học thật giỏi Nghi danh vào học viện hàng không Chờ đến khi có tận thế Ta đã sống có thể lái máy bay, bay cho Lâm Ca rồi Quý Sương Bảo hỏi chấm Người người đều nói Một tay lái Ferrari Nhưng ta cảm thấy Cho ta tìm chút thời gian Ta chắc chắn có thể một chân lái máy bay ngồi định tiếp tục luyện thuyền với Quý Sương Bảo Mà lâm phàm thì nhìn xuống bên dưới. Chẳng thư. Khó có được cơ hội bay lượn trên không trùng. Nội tâm rất yên tĩnh. Chuyện nghĩ đến cũng là tương đối sâu sắc. Dị thú giết hết không? Hắn cảm thấy nhất định là có thể giết hết. Chỉ cần có đủ lòng tin. Mở địa đồ xa. Đánh dấu một chút. Bắt đầu hành động. Từ khu vực này chặt đến khu vực kia. Sau đó đổi vị trí. Tiếp tục chém giết. Nhất định là có thể chém giết sạch dị thú. Chỉ là bây giờ không còn là vấn đề dị thú nữa Từ khi tiếp xúc với những khu tập trung có năng lực kia Hắn lập tức phát hiện Bất cứ dị thú hung tàn nào So với một số người Thì lại có vẻ thành thật Dị thú chỉ là phá hoại Muốn ăn thịt người Nào có phức tạp giống như là con người Nhiều quanh co như vậy Nói thật hắn cảm thấy dị thú chính là giống loài thuần túy nhất thế gian Không biết qua bao lâu Lâm cà thiếu trước chính là khu tập trung hoài phổ Chúng ta rừng bên ngoài hay là rừng bên trong Một đường này Ngô Đình nói nhà với Quý Sương Bảo rất nhiều. Có người đáp lời. Thời gian trôi qua rất nhanh. Sẽ không cảm thấy nhàm chán. Rất nhanh. Đã đến nơi cần đến. Máy bay trực thăng của chúng ta rất quý giá. Lâm Phạm nói. Đã rõ phải dừng bên trong đi. Ngô Đình lập tức hiểu ra. Trực tiếp lái bay bay trực thăng đi vào bên trong khu tập trung hoài phổ. Trận chiến ở khu tập trung hoài phổ đã sớm kết thúc. Loan thoá có bóng người đi lại bên trên tường thành. Sau khi máy bay trực thăng xuất hiện. Rất nhiều người chú ý đến, bọn hắn không biết là ai đến, chẳng lẽ là người quản lý cũ Quý xương Bảo dẫn viện binh về rồi sao? Không sai, Quý Xương Bảo đã trở thành người quản lý cũ. Người quản lý đương nhập được gọi là ma quỷ cân dục nhân, trần hồ trực tiếp đánh người quản lý cũ chạy trốn, không rõ tùng tích. Đối với bọn hắn mà nói, chỉ thay đổi người quản lý mà thôi, muốn nói còn có gì khác thay đổi sao? Thật sự không có. Lúc này trong kiến trúc rộng rãi Ở tường trong Một cái thi thể hao tổn không còn ra hình dạng gì Bên em xuống đất Thi thể giống như người Nhưng lại khác với người <cười> Buồn cười Không ngờ trong khu tập trung hoài phổ nhỏ nhỏ Mà cũng dám làm loại thí nghiệm này Đây chính là phế vật các người làm ra à Nói chuyện chính là một người đầu trọc Toàn thân không có lông Ngay cả lúc mảy cũng không có Hẳn ta chính là ma quỷ cân dục nhân Trần Hồ Bây giờ tiến sĩ Ai Hòa đang run lây bẩy Đứng ở giữa Người xung quanh cười lạnh nhìn hắn ta Trong lòng hắn ta lúc này rất sợ hãi Nghĩ đến rất nhiều nguy hiểm đã từng gặp Nhưng chỉ không nghĩ đến Loại tình huống này Trường 437 Ta có gan Mà những giác tình giả trong khu tập trung hoài phổ kia Sau khi thấy thức lực của đối phương Cả đám đều trở nên rất thành thật Lúc này tiến sĩ Ai Hòa Nhìn về phía tác phẩm xuất sắc mà mình cực khổ nghiên cứu ra. Không nghĩ đến trực tiếp một quyền của đối phương đại đánh nát. Đau lòng, khó chịu, bất lực. Không biết kết cục sau cùng sẽ như thế nào. Không phải bọn hắn, mà là do một mình ta làm ra. Tiến sĩ Ai Hoa nói. Ôi trò, lại có chút dương dường, dường đắc ý nữa. Xem ra ngươi là nhân tài. Ở trong thời đại này, có thể làm ra loại thí nghiệm này, địch thì đều là nhân tài. Trần Hồ đánh giá đối phương, đúng như lời hắn nói. Tiến sĩ Ai Hoa ngẩn đầu nói Đừng phải lớn cũng là tên điên Tên điên <cười> Trần Hồ cười lớn Chỉ vào tiến sĩ Ai Hoa nói Người nói rất đúng Quả thật chính là một đám điên rồi Thậm chí còn não tàn Nói về khu tập chung ma kia đi Đã bị dị thú thức tỉnh cấp 9 tiêu diệt Ngay cả chút khả năng phản kháng Cũng không có Vì sao dị thú thức tỉnh cấp 9 lại xuất hiện Còn không phải nguyên nhân Những chuyên gia não tàn kia làm ra sao Tiến sĩ Ai Hòa cúi đầu chửi lão tàn đương nhiên là tức giận nhưng bây giờ tình hình hắn ta không thể tức giận được chỉ có thể yên lặng cúi đầu thừa nhận ta ơi chuẩn bị xử lý ta như thế nào? Tiến sĩ Ai Hòa hỏi khóe miệng Trần Hồ cong lên nở nụ cười. cười Chuẩn bị bán người đến khu tập trung thủ đô Hà Tiến sĩ Ai Hòa giật mình nhưng suy nghĩ kỹ một chút nếu như thật sự không có đường để đi bị bán đến nơi đó cũng có lẽ Cũng là lựa chọn sống sót duy nhất có thể đi Hắn ta cũng biết về phương diện nhân tài này Phần lớn khu tập trung Có thực lực đều khan hiếm Trần Hồ đã nghĩ kỹ Khu tập trung hoài phổ trong mắt hắn ta Chỉ là nơi rừng chân ngắn ngủi thôi Khi hắn ta nghiền ép Sạch sẽ giá trị của tất cả người rồi Thì sẽ đến khu tập trung thủ đô Gia nhập vào trướng huynh đệ Đã quen biết nhiều năm Dị thủ thức tỉnh cấp 9 Dệt đi khu tập trung ma đô Phạm vi hoạt động chắc hẳn đang ở tỉnh gần đó Không nói chính xác khi nào sẽ xuất hiện Huống trì ở trong tỉnh dưỡng lão Không có tiền đồ Muốn trở nên càng mạnh mẽ hơn Thì cần phải đến tỉnh ngoài Có người quen ở khu tập trung thủ đô Chính là lựa chọn tốt nhất hàng đầu Đột nhiên Bên ngoài có động tĩnh vàng lên Tình hình gì vậy Rằng mặt trần hồ lạnh lẽo Đều đã khống chế hết nơi này Chẳng lẽ còn xa hoặc không biết sống chết muốn gây chuyện xảo Tiến sĩ Ai qua cũng kinh ngạc khi nghe động tĩnh bên ngoài trong lòng suy nghĩ, chẳng lẽ Quý Sương Bạc thật sự dẫn vị kia đến cứu hắn sao? Một người súng sốt vội vàng chạy vào. "Ồ ca, tên lúc trước chạy đi dẫn theo một người lạ, giết về rồi." "Mẹ nó, ta không đi tìm hắn, chính hắn có." quay về, tại thời chính là muốn chết rồi, ra ngoài giết chết hắn." Lửa giận chẩn hồ bùng lên trong ra ngoài. Trong mắt Tần Dĩ Áo lóe lên ánh sáng, không đợi hắn ta kịp phản ứng. Đã bị người ta kéo lên cánh tay Lôi đi Đào nhưng vẫn nhịn xuống Nếu nói nhảm sẽ bị đối phương hành hung Số tuổi này của hắn ta mà bị nhiều người trẻ tuổi đánh như vậy Thì đúng là mất mặt Mặt mũi mất hết rồi Bên ngoài Lâm Phạm và Ngô Đình đứng sánh vai nhỏ Quý xương Bảo kêu gào đằng trước Bảo đối phương ra ngoài Người vây xem cũng không được tốt lắm Cơ bản đều là người sống sót của khu tập Trung Hoài Phổ lúc trước Bọn hắn nhìn thấy người quản lý cũ quay về Cũng rất khiếp sợ Rõ ràng nó chạy rồi Cô quay lại làm gì Không biết người ta mạnh như thế nào à Nếu như bọn hắn là quý sương bảo Đã sớm chạy mất dạng rồi Trời đất bao là Bên ngoài đều là dị thú Ai có thể tìm được chứ Tràn hồ con mẹ lắm người ra đây Cướp cuộc tập trung của ta Hôm nay ta phải bắt ngươi trả lại quỷ xương bảo gạo lên Bởi vì cô sức qua mức Cô họng có đò bừng lên Vô đỉnh nhỏ giọng nói với Lâm Phàm Lâm Cà, sao ta cảm giác Như hắn đang chó cậy gần nhà Nga cậy gần chuồng thế Tự tìm một chút đi Ta nghĩ có thể bỏ ba chữ cảm giác như đi À vâng ạ Bồ định bị quý xương bảng nhất định sẽ dựa vào Lâm Cà Cướp lại khu tập trung Nhưng mà hắn ta cảm thấy đám người trốn từ khu tập trung ma đô kia ra Còn có thể gây ra chút ảnh hưởng Đối với tỉnh tô khai yên bình này Những người này từ khu tập trung cỡ lớn chạy đến Thực lực bản thân vốn không yếu Nồi phò với dị thú cao cấp Chắc hẳn không có bản lĩnh gì Nhưng đối phó với những người có cấp bậc thấp hơn Rất dễ dàng, rất đơn giản Lào quý à ngươi còn quay về làm gì chứ Đúng vậy, không phải đi tìm chết sao à, Bọn hắn thân là một thành viên Của khu tập trung hoài phổ Thể xác và tinh thần đều thuộc về khu tập trung Chứ không thuộc về một người nào đó Cho nên người quản lý đổi thành ai cũng không quan trọng Quan trọng chỉ cần bọn hắn Không bị tác động đạt được Quỳ Sương Bảo nhìn đám dao hòa kia không hề nghĩ đến có thể có được sự ủng hộ từ đám người bọn hắn. Đều là cỏ đầu tường, nghiêng ngả, ai mạnh thì đứng lên phía đó. Bây giờ hắn đã yếu thế, từ quản lý quý biến thành lão quý. Đây chính là thực tế. Lúc này, một bóng người xuất hiện. Trần Hồ cầm đầu lạnh nhạt nói Quỳ Sương Bảo, ta không đuổi tận giết tuyệt người, người thì hại rồi, còn chủ động tìm đến tận cửa. Rốt cuộc lại cho người ăn gan hùm mật báo Còn dám trở về Chính chủ đến rồi Quý sưng bạc tìm kiếm trong đám người Đức mắt đã thấy tiến sĩ ai quá Nhìn thấy hắn ta vẫn còn sống Không khỏi thở phàm một hơi Chỉ cần còn sống là được Chẳng hồ Đám do hỏa các người từ khu tập trung Mai đô chạy ra ngoài Ta có lòng tốt cho các người vào Vậy mà các người lại cướp khu tập trung của ta Không có người nào cho ta ăn gan hùm mật báo cả Mà ta đã tìm quản lý lâm đến đây làm chủ cho ta Quý xương Bảo không phải đối thủ của đối phương Một thân một mình nhất định là sợ Nhưng hắn ta bây giờ không hề sợ hãi một chút nào Bởi vì sau lưng có một ngọn núi lớn Cho hắn ta dựa vào Sau khi Quý Xương Bảo nói ra lời này Đám người xấu xót xung quanh đột nhiên thu hồi biểu lộ Cười trên nỗi đau của người khác Đối với Quý Xương Bảo lúc trước Bọn hắn chưa từng nhìn thấy quản lý lâm Nhưng đã từng nghe đến sự tích của hắn Cho nên khi biết lâm Phàm đến Bọn hắn lập tức cảm thấy mọi chuyện Bắt đầu trở nên vi diệu Kết quả cuối cùng như thế nào Thật sự khó nói được Quản lý lâm còn mẹ nó Lại là thứ trong hang củng ngõ hẻm nào chạy ra nữa vậy Trần Hồ tức giận Hoàn toàn không đặt lâm phạm vào trong mắt Sau đó nhìn về phía lâm phạm Và ngô đình Rồi tài chỉ cao ngạo nói Chào các người ai là quản lý lâm gì đó Tự bước ra đây Trần Hồ lúc trước sinh sống trong khu tập trung ma đồ Đừng nhìn biết rõ tình hình của tỉnh dưỡng lão Sĩ thú cao cấp nhất Xuất hiện cũng chỉ có cấp 5 mà thôi Cho nên người sống sót sinh sống tại nơi này Có thể mạnh được bao nhiêu chứ Tính toán đầu ra đó Hắn ta cho rằng là cấp 5 Cho dù có phát huy Vượt sức tưởng tượng Cho đến cấp 6 thì sao chứ Hắn ta vẫn có thể nghiền ép Lâm Phạm không hề thay đổi sắc mặt bước giả Nhẹ nhàng đẩy quý sương bảo Nhìn nam tử toàn thân không lông tóc Ở trước mặt nói Tài chính là quản lý Lâm Khu tập trung ma đô các người sau khi bị dị thú hủy diệt rồi số cuộc đã có bao nhiêu người trốn thoát vậy người Trong lòng Trần Hồ giật mình Không ngờ đối phương lại biết khu tập trung ma đồ Bị dị thú tiêu diệt Có liên quan gì đến ngươi Ngươi muốn sao mà giúp hắn à Ta hỏi ngươi suốt cuộc có bao nhiêu người trốn ra ngoài Lâm phải muốn biết số lượng đại khái Nếu không thì Vẫn không biết có bao nhiêu đám người sống sót Mạnh mẽ, đang ẩn núp Đối với khu tập trung miếu loan Cũng là một loại nguy hiểm tiềm ẩn Ta hỏi người đó Người có phải muốn ra mặt giúp hắn không Trần Hồ không hề đặt câu hỏi của Lâm Phàm vào trong lòng Thậm chí trực tiếp không quan tâm Mặt mũi vô cùng hung ác chất vấn Lâm Phạm Có phải muốn ra mặt hay không Giờ phút này Nhiều lời thật là vô ích Lâm Phạm nhắc chân lên Đi về phía Trần Hồ Khoảng cách càng ngày càng gần Mà Trần Hồ đương nhiên cũng không nhường một chút nào Ngần đầu lên nhìn thẳng vào Lâm Phạm Thậm chí còn vươn tay ra chỉ về phía Lâm Phàm Ngươi còn gần thêm một bước, tự gánh lấy hậu quả. Lời nói ngang ngược, ẩn trước một loại khí thế, không thể phản bác. Bảnh Trần Lâm Phạm nhẹ nhàng đạp trên mặt đất một cái, chỉ trong nháy mắt đã biến mất. Trần Hồ kinh hãi chỉ thấy mắt hoa lên. Khi nhìn rõ lại, Lâm Phàm đã xuất hiện trước mắt hắn. Nằm lên ngón tay kia của hắn, rắc một tiếng, trực tiếp bẻ hỡi. Áo đô áo! Trần Hồ kinh ngạc Chỉ kinh ngạc trong ngắn ngủi Đã có cảm giác đau đớn quét sạch toàn thân Kêu thảm lộ ra vẻ mặt đau đớn ngồi muốn chết ạ Nhìn lại đau đớn Thì chuyển năng lực Bắp thịt cả người run lên Sau đó bảnh trướng Cờ bắp càng đầy bao phủ cả người Hình thể bảnh trướng Nhìn kỹ lại Sẽ phát hiện ra cờ bắp của hắn tả Giống như là lò xo Một vòng xếp một vòng Dường như khi bật bền Có thể bộc phát ra lực lượng mãnh nhiệt hơn Đồng mạng biết năng lực của Trần Hồ Trong lòng chấn động Xuất hiện rồi Mà quỷ cân dục nhân Đại chân chính xuất hiện Trần Hồ nắm tay Cánh tay rũi ra Từng vòng từng vòng cơ bắp ép lại Giống như đang tụ lực Từ đó bộc phát ra được lực lượng mạnh hơn Thậm chí trong khe hở của từng vòng nấy Đang áp súc kia Có khí lãng màu trắng cực nóng tản ra Như chết đi Vùng quyền bộc phát Không khí bùng nổ Một quyền ẩm vang chậm muộn vang lên Lâm phạm lạnh nhạt vung tay ra Bàn tay đón lý nắm đống có vẻ rất mạnh của Trần Hồ Nắm ngón tay cộng lại Nắm chặt lấy tay của đối phương Trong ánh mắt kinh ngạc không dám tin của Trần Hồ Hắn nhẹ nhàng kéo cánh tay đối phương ra phía sau lưng Bàn chân dẫm lên đầu hối Giặc một tiếng Trực tiếp rẫm hắn tha quỷ hối xuống mặt đất cảnh tay bị kéo ra phía sau của đối phương Đã có thể nghe thấy tiếng cơ bắp bị xe rách Trần Hồ kêu thảm Vô cùng đau đớn Cả gương mặt đều là mồ hôi buông, buông, đàng, buông à. Hắn ta dây ruộ Càng dây ruộ thì càng đau đớn Từ đầu đến cuối Lâm Phạm vẫn giữ nguyên một tư thế Đây là vì tốc độ của hắn dùng mắt thường khó có thể quan sát được Xe rách cánh tay của đối phương Bây giờ đã có thể nói chuyện được chưa? Lâm Phạm nhẹ giọng hỏi Đối phó với loại người này Đầu tiên phải đánh trước Sau đó mới có thể hỏi được những gì mình cần Quý sương bảo đắc ý nói Chẳng hỏa, ta khuyến ngươi tốt nhất lên thành thật một chút đây Quản lý lâm hỏi ngươi cái gì Thì ngươi cứ trả là cái đó Nếu không thì cánh tay này của ngươi Chưa chắc có thể giữ lại được Vẻ mặt hùng ác của Trần Hồ Càng thêm dữ tận Hồ hấp ngột ngạt, tự như là châu điên phát lực Sau khi ngột ngạt ngắn ngủi Chỉ nghe thấy hắn ta gầm lên giận dữ Thân thể nhanh chóng nghiêng về phía trước Mạnh mẽ sẽ đứt cánh tay phải của mình Chồng chốc lát Máu tươi từ miệng vết thương phun ra ngoài nhộm đỏ mặt đất Đừng nói đám người xung quanh sợ ngây người Mà ngay cả lông phạm cũng kinh hãi Khá lắm Tính tình cứng như vậy sao Chỉ là cái này thì làm được gì Lúc hai tay còn nguyên vẹn Cũng không thể làm được gì Bây giờ thiếu đi một cánh đáy Vậy thì càng đừng nói đến chuyện có thể làm gì Giờ hỏi cho ta Trần Hồ gầm lên Đám người đi theo Trần Hồ trốn ra ngoài Không phải xác tình giả Cũng là liệp sát giả Trong tay ai ai cũng dính máu tươi Cập được tình huống này sẽ chẳng ai do dự Sau khi Trần Hồ vừa dứt lời Đám người xung quanh lập tức hành động Sông lên đầu tiên chính là liệp sát giả chèn trúc lao lên Tốc độ cực nhanh Tự nhiên là mũi tên Vọt về phía Lâm Phàm Đối mặt với tình huống này Lâm Phàm không hề hoảng hốt Chỉ khẽ nhú mày thôi Rút lôi kiếp sau lưng giả Dùng nắm đấm đánh chết bọn hắn có chút phiền phức Máu vàng khắp nơi dễ gây ra ô nhiễm môi trường Vẫn là dùng lôi kiếp thuận tiện hơn Đạo thuật đã mắc cấp Hắn tùy ý vung một đạo Bọn hắn không thể nào ngăn cản được Hàn mang hiền hiện Chỉ thấy mấy liệp sát giả đang vọt đến Đầu một nơi, thân một nẻo Cho dù đã tử vong Vẻ hung ác ở trên khuôn mặt vẫn không hề tiêu tán Không phải bọn hắn không muốn Mà là hoàn toàn không kịp phản ứng Một vị giác tỉnh giả có năng lực hệ mộc Hai tay chạm mặt đất cây sành tự như mãng xả cuồn cuộn trong lòng đất Nhanh chóng lao về phí lâm Phàm Chẳng qua sau khi nhìn thấy Lâm Phạm có thể tùy ý Giết chết những liệp sát giả kia Thì trong lòng giật mình Thay đổi phương hướng Cây xanh chuyển về phía Trần Hồ Khốn kiếp ngươi đang làm gì vậy Trần Hồ đang cầm máu Còn trước khi phản hứng Mặt đất dưới chân đột nhiên vỡ ra Hai dây leo màu lục lập tức cuốn chặt lấy hai chân của hắn Hắn tạ kinh hãi Tức giận gầm thét Giặc tình giả Có năng lực hệ mọc dẫn dự nói Chẳng hổ, ngươi hung tàn bạo ngược Lạm sát kẻ vô tội Ta may phục bên cạnh ngươi chính là vì tiêu diệt ngươi Bây giờ cơ hội đã đến Ngươi nên ngoan ngoan chịu chói đi thẳng tách này khiến nắm người kinh hoàng Cho dù Lâm Phàm đang vung đáo Vũng lộ ra sự kinh ngạc Phản bội nhanh đến vậy sao Quản lý Lâm à Vương Diệu ta kể vai chiến đấu với ngươi Bắt hết bọn chúng lại Vương Diệu hô lên Được Lâm Phạm chỉ nói một chữ Năng lực của Vương Diệu không tẻ Thực lực không tẻ Không chỉ có thể chói được chân của Trần Hồ Mà có thể phân chia ra hành động Đồng thời điều khiển càng nhiều dây leo chói người khác lại Phải ra Vương Diệu Người một nhà mà Người chói ta làm cái gì Ta cũng muốn liều mạng với Trần Hồ mà Người phản mội thông thường không chỉ có một Chủ yếu là vì lâm phạm chỉ trong chốc lát Đã vùng đảo chém giết gần 10 vị liệp sát giả Mỗi người đều là một đau giết chết Không có đau thứ hai Tình hình như vậy đã sớm dọa bọn hắn sợ hãi Ta hiểu lầm Để chúng ta cũng theo quản lý lâm chiến đấu đi Lúc này Trần hổ vô cùng giận dữ Đến lúc tức giận có thể hóa thành lửa Giờ phút này cả người hắn ta Sớm đã bùng cháy Thật sự tức giận Tức giận đến cực hạn Đòi chết đều hắn chết Một quyền của Trần Hồ nệ xuống đất Hai Trần đột nhiên phát lực Trực tiếp xé nát dây leo Sau đó hóa thành tàn ảnh Chỉ trong nháy mắt đã biến mất Từng tiếng ẩm vang chuyển đến Ma quỷ cần dục nhân Trần hồ Dựa vào hai chân của mình bộc phát lực lượng Không ngừng di chuyển bốn phía Ngay cả vách tường ở trong cũng lõm ra cái hố Tốc độ rất nhanh Đối với người không đủ thực lực Bọn hắn hoàn toàn không thấy rõ quỹ tích di chuyển của đối phương Chỉ có thể nhìn thấy loáng thoáng những tàn ảnh mà thôi Tốc độ nhanh thật Quỷ xương bảo nhìn ngây người Hắn ta cũng không nhìn thấy rõ lắm, chỉ có thể không ngừng di chuyển đầu, nhìn về phía phát ra âm thanh. trải lại lâm Phàm bình tĩnh đứng tại chỗ, không hề bị đối phương ảnh hưởng đến. Đột nhiên, sau lưng chuyển đến dao động, không khí bị áp xúc, Lâm phẳng quay người Vung quyền. Phịch một tiếng, hai quyền va chạm, vẻ mặt của Trần Hồ kinh hãi, trừng mắt, miệng hà hốc. Ngày sau đó một luồng lực lượng đáng sợ bộc phát ra, bao trùm cánh tay. Quần hà vỡ nát, Cánh tay cũng bị trần gấy, vặn vẹo Chủng kích tiêu tán Trần hồ quỳ gối trước mặt lâm Phàm Cánh tay còn sót lại đã vặn vẹo Rất đáng sợ Sườn cốt máu thịt đều nát bươm tại chỉ muốn hỏi ngươi một việc Ngươi thì cụt tay, lại liều mạng với ta Làm đến bây giờ hai tay đều bị phế Ngươi nói xem ngươi muốn làm gì chứ Lâm phạm bất đắc dĩ nói Quả nhiên người sống sót trong tận thế, đúng là tá bảo Một lời không hợp trực tiếp ra tay Đấy bạo chế bạo là hành vi không tốt Nhưng có lúc thật sự không còn cách nào khác Không phải ngươi muốn có là có thể được Trần Hồ ngằng đầu lên Vẻ mặt đỡ đớn nhìn Lâm Phạm trong ánh mắt đau vẻ không thể tin Có bao nhiêu người trốn ra được Lâm Phạm hỏi Trần Hồ ngây ngốc một lúc Chậm dại nói Không biết quá loạn Cái này là không được rồi Không biết thì nói không biết thôi Ngươi xúc động như vậy làm gì chứ Lâm Phạm lắc đầu Cảm thấy tiếc nuối Thật ra đối phương chưa chắc sẽ trở thành như thế này Bởi vì bọn hắn xâm lấn là khu tập trung hoại phổ Cũng không phải khu tập trung miếu Loan Mâu thuẫn không lớn như vậy Rất dễ nói chuyện Có thể giải quyết rất nhiều chuyện Nhưng bây giờ Không giết không được Đều đã đánh người ta thành như thế này rồi Nếu như thả đi Vậy thì nhất định là chọc thêm một vài kẻ địch không biết rõ Cho khu tập trung miếu Loan rồi Có lẽ đối phương không có bản lĩnh Nhưng chỉ cần hắn ta ghi thù Vậy thì tương lai cũng sẽ gây ra phiền phức. Cho nên cái tốt nhất chính là khiến hàn tài vĩnh viễn ngoan ngoãn, cầm miệng. Khỏe mệnh trần hồ giật giật, nhìn về phía xung quanh. Đáng người đi cùng hàn tài kìa, chết thì chết, quỷ thì quỷ, phản bội thì phản bội. Cũng không có ai có khả năng giúp hàn tài. Bây giờ nghe Lâm Phạm nói những lời này, hắn tài hối tiếc không? Cái này ít hoặc nhiều, nhất định cũng một chút hối hận. Chỉ là hối hận thì có thể có làm được gì Chính mình cũng đã biến thành thế này Xem như hoàn toàn phế rồi Đã như vậy Nên hung ác vẫn phải hung ác một chút Vì mặt mũi của mình Có gần thì người giết tao đi Lâm Hồng không nghe hắn ta nói xong Nâng tay vùng đào lên đã có gan chứ Trần hầu chết rồi Nguy hiểm của khu tập trung hoài phố Đã được giải quyết Đám người sống sót vây xem run sợ Phải nói thằng nó đáng sợ Mà những người đến cùng trần hồ kia Thì sợ hãi rụt rẻ, quỷ chỗ đó Ngay cả đầu cũng không dám ngẩn lên một chút Vương Diệu hít sâu một hơi Đi đến trước mặt của Lâm Phàm Bỗng nhiên quỷ xuống đất Hai tay rũ xuống, ngẩn đầu chân thành nói Mong quản lý Lâm dẫn theo ta đi về Phía tương lai sáng lạn Vương Diệu ta nguyện viên người quản lý xông pha khói lửa cống hiến sức mạnh của mình Đối mặt với tình huống này Lâm Phạm ngẫm nghĩ năng lực của đối phương là hệ mộc Bây giờ trong khu tập trung miếu loan cũng chỉ có một mình Diệp đồng đồng Về nhu cầu phương diện chồng cho trong ruộng đồng Càng lúc càng lớn Sặt xếp hàn tài đi trồng trọt cũng không tệ Đại như vậy Hoàn toàn có thể dẫn về dùng Đến lúc đó trực tiếp cho bạn nhỏ tiểu ái Nhìn một chút Được thì giữ lại, không được thì chôn Không có tổn thất gì cả Người cứ quỷ trước đi quỳ đấy sẽ biểu hiện một người Lâm Phạm nói Lời này vừa nói ra Vương Diệu vô cùng vui mừng, son sắt đảm bảo ta nhất định sẽ quỷ thật tốt. Hắn ta cảm thấy hy vọng đến. Quản lý Lâm nói ra lời này rất rõ ràng. Quản lý nâm à? Thật sự rất đa tạ ngươi. Quỷ sương màu kích động đến mức muốn quỷ trước mặt của Lâm Phạm. Hắn ta thật sự không nghĩ đến mọi chuyện lại giải quyết nhanh chóng như vậy. Vốn cho rằng còn phải tốn chút thời gian nữa. Sao có thể ngờ đến nhanh như vậy đã giải quyết xong đối phương rồi. Thật không hổ là người quản lý của khu tập trung miếu loạn. Vô cùng hùng mảnh Lợi hại Lâm Phạm xua tay Không nhiều lời Mà đi đến trước mặt tiến sĩ Ai Hòa Cười nói Tiến sĩ à không ngờ mọi chuyện là trở nên như vậy Hà quả thật không ngờ đến Lần này nếu không có quản lý Lâm giúp đỡ Hậu quả đúng là không dám thưởng được Tiến sĩ Ai Hòa cảm tha nói Đàm giang hỏa kia Mẹ nói thật là quá hùng mạnh Nghĩ đến vật thí nghiệm của mình không còn Tìm hắn ta thật đau đớn Đau đến mức hô hấp cũng khó chịu Tiến sĩ à, ngươi nói thí nghiệm của ngươi cho đến bây giờ Sao lại không bồi giữ ra một vài quái vật lợi hại thế Khu tập trung ma đô người ta nghiên cứu quái vật lợi hại lắm đó Trực tiếp phá nát đại bản doanh luôn rồi Ngươi so sánh với người ta Trên lệch là không chỉ một hai đô thôi đâu Lâm Phạm nói Đầu của tiến sĩ Ai Qua đầy dấu chấm hỏi Quả lý Lâm à Ta không rõ người đang nói cái gì cả Ai Qua ta chính là người đứng đắn Khoảng thời gian trước tặng thuốc cho ngươi Ngươi đã nhận rồi chứ Bình thường đã chỉ nghiên cứu thuốc men thôi Cũng chính là vì có thể giúp đỡ mọi người trong tận thế Giả vờ Cứ tiếp tục giả vờ đi Lâm Phạm không đáp lời tiến sĩ Ai Hòa Và nhìn về phía Quý Xương Bảo Đứng bên cạnh Quý Xương Bảo vừa nhìn sang đã ngầm hiểu Loại tình huống này giống như là phổi mốc một cái Lập tức bỏ mặc không nói gì thêm Tiến sĩ à Đừng giả bộ nữa Trước khi đến Nhưng gì cần nói ta đã nói rồi Quản lý Lâm người ta đã đều biết rồi Làm người thì nên ngay thẳng Che che giấu giấu chẳng có ý nghĩa gì cả Quý Sương Bảo nói Ánh mắt tiền sĩ Ai qua Quái dị nhìn Quý Sương Bảo Thật sự là vô cùng chấn kinh Cái gì cũng nói hết rồi Chúng ta vào bên trong nói đi Bên ngoài không tiện Tiền sĩ Ai qua thở dài nói Sau khi đám người lâm phàm rời đi Vương Diệu vẫn còn quỷ ở đó Quỷ rất thành thật Rất nghiêm túc Ngược lại những tên ở bên cạnh hắn ta Thấy chính chủ đáng sợ đã rời đi Lập tức cố ý đổi chạy trốn Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau Quả quyết lựa chọn chạy trốn Nhưng mới chạy được hai bước Phủ một tiếng trực tiếp ngã trên mặt đất cúi đầu nhìn lại Hai chân đã bị dây lèo cuốn chặt Không cần nghĩ cũng biết là ai làm Vương Diệu Cứ làm cái gì vậy Con mẹ nó người bị điên à thả ra ta Có người thức giận mắng Mẹ nó thật sự là quỷ thành bệnh rồi Lúc trước về mạng sống chúng ta có thể hiểu được Bây giờ người cũng đã đi rồi Người còn giả vờ làm gì Muốn chạy bây giờ thì chạy đi Đảm bảo an toàn Vương Diệu tức giận nói Ý miệng, đám ra hỏa các người Đừng cho rằng ta không biết các người là người như thế nào Thả các người giật khỏi đây chính là Khiến người bên ngoài thêm nhiều nguy hiểm Bây giờ ta là người của quản lý lâm Ta nhất định phải trông chừng các người Nói xong còn quay đầu Nhìn về phía người sống sót của khu tập trung hoài phổ Các người còn nhìn xem làm gì Bọn hai muốn chạy trốn này Các người cũng không nhanh ngăn cản lại Nhớ lúc trước bọn hắn đã làm gì các người đi Lời này quả nhiên là hữu dụng Đám người trong khu tập trung hoài phổ Nghĩ đến lúc trước bọn người này hung ác cao ngạo Trong mắt từng người nổi lửa mẹ đó Lúc trước chính các người chửi chúng ta là bất tài giác rồi Xem ta xử các người thế nào đây Nói xong lập tức xông lên Đạp mạnh những người đã bị trói chân này Dẫm đạp bà bà Rất có tiết tấu Khi có người dám xông lên Những người còn lại dường như cũng được ủng hộ Lập tức sống lên Hết tập 33 Cảm ơn các bạn đã nghe theo dõi Các bạn nhớ để lại một like, một share, 1 subscribe Còn góp ý kiến để kinh càng phát triển nha Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại Bye bye